Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 487 cũng đi chết đi đối mặt Ninh Phong Trần bát tinh linh hoàng thực lực. Ám ảnh tông sở có cường giả. Thoáng cách đều là không dám thở mạnh một cái. Dù sao thực lực sai biệt sắp xít ở chỗ này đó cũng không phải là đùa. Minh Tam trưởng lão, nếu như ngươi dự định đồng thủ lời nói, ta có thể phùng bồi tới cùng. Ninh Phong Trần nhìn thầm Minh, nói. Ninh Phong Trần. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ bát tinh linh hoàng có thể theo chúng ta ám ảnh tông chống lại đừng quên. Chúng ta tông chủ thực lực có thể ở ngươi trên. thẩm minh nhìn ninh phong trần đè ném tức sẵn nói. Vậy thì như thế nào các ngươi đồng trước ta tiểu nữ ở phía trước. Bây giờ lại tới cửa tới chuyện thêu dệt. Ta ninh phong trần. Hôm nay liền đem lời ngữ cho để ở chỗ này. Ám ảnh tông nếu là dám chiến. Chúng ta ninh ra. Tuyệt không lui về phía sau, oanh, vừa nói, Ninh Phong Trần lần nữa đem tự thân lực lượng cho tăng lên không ít. Văn lúc, ám ảnh tông đám kia Linh Vương Cường giả thân hình trầm xuống, rõ ràng cảm giác toàn thân nặng nề rất nhiều. Ninh Phong Trần, ngươi không nên hối hận. Nghe Ninh Phong Trần lời nói, thẩm minh giận nhìn Ninh Phong Trần, hung tởn nói. Hối hận các ngươi ta không biết, nhưng ta Ninh Phong Trần tuyệt đối sẽ không hối hận. Ninh phong trần một tiếng quát lên lưu bọn hắn lại Ừ Ninh ra toàn bộ cường giả Nghe Ninh phong trần lời nói Lúc này nặng nề gật đầu một cái Thân hình động một cái Đem áng ảnh tông nhóm người này cường giả cho ngăn trở xuống chư vị Nếu đến Vậy thì ở lại đây đi Ninh ra trưởng lão cùng với thủ hộ Ninh ra cường giả Nhìn áng ảnh tông sở có cường giả cười nói Các ngươi nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta ám ảnh tông sao thẩm minh nhìn thấy ninh phong trần đám người lại dám trực tiếp đồng thủ. Lúc này đem hậu trường ám ảnh tông cho rời ra ngoài. Thật tốt ước lượng một chút thực lực các ngươi. Đắc tội ta ám ảnh tông. Nhưng là vạn kiếp bất phục. Hừ. Hôm nay liền coi như chúng ta bất động ngươi ám ảnh tông. Ngày khác các ngươi ám ảnh tông cũng tuyệt đối sẽ đối với ta ninh ra hạ thủ. Ninh phong trần rên lên một tiếng. Nói. Ta muốn cho các ngươi minh bạch. Dám đụng đến ta con gái. Chỉ có một con đường chết. Cho ta toàn bộ giết. Ừ. Ninh ra toàn bộ cường giả lúc này dũng đồng thể nổi lực lượng điên cuồng tấn công ám ảnh tung. Trong tay bọn họ không có chút nào nương tay từng chiêu chí mạng. Nhìn tư thế kia, hoàn toàn không có tính toán cho ám ảnh tung đám này cường giả một chút thở dốc cơ hội. Nhanh lên thông báo công môn thỉnh cầu tiếp viện. Thầm minh nhìn thấy ninh ra cường giả trực tiếp tới thật bị dọa sợ đến sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là thất tinh linh hoàng cường giả còn mang theo mười mấy tên linh vương cấp bậc cường giả. Nhưng là ở ninh ra trên địa bàn. Như vậy thực lực còn chưa đủ để lấy đem ninh ra cho san bằng. Hôm nay nếu là ninh ra thật toàn lực muốn lưu bọn hắn lại lời nói. Không nghi ngờ chút nào đám người này tương hội toàn bộ chết trận ở chỗ này Dầm dầm dầm Trên bầu trời từng đảo năng lượng tiếng nổ vang truyền ra Ám ảnh tông cùng ninh ra cường giả hung hăng đụng vào nhau Ở sấu người cùng thực lực tuyệt đối ưu thế xuống ám ảnh tông đám kia cường giả hoàn toàn chính là liên tục bại lui Làm tổn thương ta tiểu nữ đụng đến ta ninh ra trưởng lão các ngươi đám này tạp toái cũng đi chết đi cho ta Ninh phong trần nổi giận gầm lên một tiếng. Bát tinh linh hoàng thực lực mạnh mẽ. Hoàn toàn triển lộ ra tại hắn siêu cường thực lực trước mặt. Áng ảnh tông tới đây bày cường giả. Nhất định chính là đệ đệ. May là dẫn đổi thất tinh linh hoàng áng ảnh tông tam trưởng lão thẩm minh. Cũng chỉ có rụt cổ lại toàn thân run dày sợ hãi phần. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 488 hợp tác liên minh oanh. Theo một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra, Ninh Phong Trần một chiêu đem ám ảnh tông sở có cường giả cũng cho đánh trọng thương. Phốc, ám ảnh tông cường giả trong miệng bạo phun ra một cái đỏ tươi huyết dị. Đối mặt Ninh Phong Trần công kích, bọn họ hoàn toàn không có lực đối kháng. Dù sao, Ninh Phong Trần nhưng là bát tinh linh hoàng. Hơn nữa còn là bát tinh linh hoàng cường giả tối đỉnh. Giải quyết một đám linh vương. Cộng thêm một tên vừa mới tấn thăng thất tinh linh hoàng. Nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ninh ra còn lại cường giả toàn diệt nhưng mà nửa phút sự tình mà thôi. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời kia từng đảo tiếng nổ hạ xuống sau. Toàn bộ tới ninh ra ám ảnh tôn cường giả cũng vào giờ khắc này bị ninh ra cường giả cho trực tiếp toàn diệt. Ninh phong trần vung tay lên. Kim sắc linh khí ở trên trời vén lên một trận cuồng phong. Đem đám kia ám ảnh tôn cường giả linh hồn trong nháy mắt nát bấy. a kia từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền khắp phương viên mấy dặm Để cho vô số tu luyện giả nghe đều là toàn thân mồ hôi mao dựng đứng. Phần lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Phụ thân. Ninh tư tư nhìn thấy Ninh phong trần vì chính mình. Không tiếc cùng thất bảo thành đông bộ mạnh nhất Tông Môn. Ám ảnh Tông là địch. Nội tâm vừa cảm động, lại tràn đầy tự trách. Cứ như vậy, chúng ta cùng ám ảnh Tông chỉ sợ cúng thủy hỏa bất sung thế bất lưỡng lập. Ám ảnh Tông mấy năm nay. Liên quan tan tán tận lương tâm chuyện xấu. Đối với chúng ta ninh gia đã sớm đánh chú ý. Ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Ninh Phong Trần đè nén lửa giận nói. Ta muốn để cho bọn họ minh bạch. Ta ninh Phong Trần. Không phải là dễ trêu Dám đụng đến ta ninh gia nhân. Bất kể là ai. Cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đúng chúng ta ninh gia nhân tuyệt đối không phải sợ chết chủ. Không sai đại không phải là theo chân bọn họ liên quan. Ninh ra tất cả mọi người đều là mặt đầy kiên định thần sắc. Bọn họ không có chút nào sợ hãi, mặc dù biết án ảnh tôn cường đại. Nhưng lại không có một người lui về phía sau. Lâm Viêm nhìn cẩn thận trong lòng là Ninh ra nhân đoàn kết mà cảm thấy rung động. Từng, Lâm ra đối mặt nguy hiểm lúc cũng là như vậy. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Mà hôm nay, Ninh ra như thế. Lâm Thiếu Hiệp. Có một việc ta muốn nhớ ngươi. Ninh Phong Trần xoay người nhìn Lâm Viêm, nói. Ninh Tộc trưởng mới nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Lâm Viêm nghe Ninh Phong Trần lời nói, rất thoải mái nói. Mới vừa rồi Ninh Phong Trần không có đem chính mình giao ra. Đủ để chứng minh Ninh Phong Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa. Chỉ ăn đồ báo người. Như vậy bằng hữu, Lâm Viêm đóng cố định. Chúng ta ninh ra đắc hoàn toàn đắc tội ám ảnh tung. Rất nhanh sẽ biết bùng nổ một trận áp chiến. Ám ảnh tung thực lực mạnh mẽ. Bằng vào chúng ta ninh ra thực lực. Sợ rằng rất khó chống lại. Ninh phong trần vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm. Nói. Cho nên ta nghĩ rằng mời Lâm Thiếu Hiệp có thể bảo vệ ta tiểu nữ tư tư. Mang nàng rời đi nơi này. Để cho nàng gia nhập ngươi thiên minh. Bảo toàn nàng tính mệnh. Nghe Ninh Phong Trần lời nói. Lâm Viêm sắc mặt đông lại một cái. Nói. Ninh Tộc trưởng Cái yêu cầu này. Xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng ngươi. Thật sao nghe Lâm Viêm lời nói. Ninh Phong Trần trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng chi sắc. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến. Cũng chỉ có cách này bảo toàn Ninh tư tư biện pháp. Dù sao. Lâm Viêm ở Hạ Tam Thiên có thể là tuyệt đối bá chủ. Thiên Minh danh tiếng. Ninh phong trần vẫn đủ qua Nếu là có thiên minh bảo vệ Ninh tư tư lời nói May là áng ảnh tung Cũng không cách nào đồng Ninh tư tư Nhất căn chút nào lông Phải biết bây giờ hạ tam thiên Đây chính là thiên minh nói coi là Mà thiên minh minh chủ Chính là lâm viêm Chính là một cái áng ảnh tung Còn chưa đủ để lấy để cho thiên minh sợ hãi Nếu lâm thiếu hiệp Không muốn ta đây liền nghĩ Biện pháp khác đi Ninh Phong Trần mặt đầy nặng nề nói. Ninh tộc trưởng, nữ nhi mình còn cần chính mình chiếu cố, cũng cần ngươi tự tay sao cho có thể phó thác người Lâm Viêm cười một tiếng. Nhìn Ninh Phong Trần nói. Ta mặc dù không có thể đáp ứng ngươi lời vừa mới nói điều kiện. Nhưng là ta nguyện ý hợp tác với ngươi. Đồng thời tắt ám ảnh tung. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói, Ninh Phong Trần nhất thời cả kinh. Lâm Thiếu Hiệp. Ngươi nói cái gì ngươi phải cùng chúng ta ninh ra hợp tác ninh phong không thể tin được nhìn lâm viêm Hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm lại sẽ làm ra cái quyết định này Đối kháng án ảnh tông đây cũng không phải là đùa Án ảnh tông chỉ là linh vương cường giả thì có mấy chục danh Mặc dù mới vừa rồi bị ninh ra diệt một bộ phận Nhưng án ảnh tông ở trung tam thiên tầng thứ 6 dựng đứng thời gian lâu như vậy Nội tình tất nhiên rất dày tuyệt đối không phải ngoài mặt như vậy chút thực lực Lâm thiếu hiệp Không đúng Lâm minh chủ Ngươi cần phải hiểu rõ Ngươi nếu là trợ giúp ta lâm ra Sẽ cùng với đem sau lưng ngươi thiên minh đồng thời cho chói ở trên thân thể ngươi Ninh phong trần khiếp sợ nhìn lâm viêm vẻ mặt thành thật nói Vạn nhất đại chiến thất bại lời nói Ngươi Không có vạn nhất Một cái áng ảnh Tông mà thôi còn chưa đủ để lấy tiêu diệt ta thiên minh. Không đợi Ninh Phong Trần đem lời ngữ nói xong. Lâm Viêm trực tiếp cắt đứt Ninh Phong Trần lời nói. Nói. Áng ảnh bên trong Tông. Có ta nghĩ muốn thiên hỏa. Nếu như không thể đem Tông môn đánh bại. Thiên cương lôi hỏa. Ta là không có khả năng bắt được. Lại nói. Áng ảnh Tông tới liền không phải người tốt vừa vận thế thiên hành đạo, đem trên thế giới này mầm tai họa thứ bại hoại cho thanh trừ, còn cửu trọng thiên đại lục một mảnh thanh tịnh. Ninh Phong Trần cùng với Ninh gia tu luyện giả nghe Lâm Viêm phen này hào ngôn trắng trí lời nói, đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Này quả là làm cho bọn họ vô cùng ngoài ý muốn đây. Bây giờ bọn họ có chút minh bạch tại sao Lâm Viêm có thể xưng bá hạ tam thiên Liện cách cuộc này, lòng dạ, hoàn toàn không phải là người thường có thể so sánh Được, nếu Lâm Minh Chủ có như thế lòng dạ Ta đây ninh dạ Nhất định liều mình theo quân tử Đồng thời diệt ám ảnh tung Ninh phong trần nghe Lâm Viêm lời nói, không nói ra cao hứng cùng hưng phấn Ám ảnh Tông những năm gần đây hành động cũng sớm đã để cho hắn không nhìn nổi. Nếu như không phải là bởi vì thực lực chưa đủ nguyên nhân, Ninh Phong Trần chỉ sợ sớm đã đem ám ảnh Tông cho diệt. Bây giờ cơ hội này rốt cuộc tới. Ninh Phong Trần làm sao có thể bỏ qua Ninh Tục Trường? Chuyện nói rõ trước. Ám ảnh Tông tiêu diệt sau. Ta yêu cầu ở thất bảo thành thành lập thiên minh. Hết thầy lợi ích chúng ta có thể phân chia 5 giờ 5 phút. Lâm Viêm nhìn Ninh Phong Trần vẻ mặt thành thật nói. Chia 4 giờ 6 phút đi. Ninh Phong Trần nói. Lâm Viêm sắc mặt đông lại một cái. Mới vừa muốn nói chuyện. Ninh Phong Trần mở miệng lần nữa. Lâm Minh chủ cấu tiểu nữ tính mệnh. Lại trợ giúp ta Ninh ra đối phó án ảnh tung. Ta Ninh ra nếu là còn không thức thời. Vậy thì quá không tán thưởng Lâm Minh Chủ lục thành Ta Ninh Gia tứ thành Lâm Minh Chủ thấy thế nào ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 489 Lâm Viêm một mình đấu ám ảnh tông Ninh Phong Trần nhìn Lâm Viêm Thập phân có thành ý hỏi Lâm Viêm hơi sưởng sờ hiện nhiên không nghĩ tới Ninh Phong Trần thật không ngờ ngay thẳng Mặc dù mình làm những thứ kia đối với Ninh Gia mà nói đúng là có ăn Nhưng là trên đại lục này biết chi ăn đồ báo, sẽ còn để cho lợi nhuận người đã không nhiều. Ninh Phong Trần tuyệt đối là một người trong đó. Nếu Ninh gia chủ đã nói như vậy kia cứ như vậy định đi. Lâm Viêm cũng không có tự tuyệt, hắn đem tới nhưng là phải đối mặt càng thêm mạnh mẽ tôn môn thế lực. Lấy được đến càng đa lợi dụng đối với Lâm Viêm Thiên Minh mà nói chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Cũng càng thêm thuận lợi hắn xây thế lực, đem thiên minh xây dựng ở cổ trọng thiên trên đại lục mỗi một trọng địa vực. Hợp tác đạt thành, Lâm Viêm cùng Ninh Phong Trần đều là đến đại sảnh chính giữa. Toàn bộ cao tầng cũng vào giờ khắc này tụ họp lại, sau đó bắt đầu thương nhị đối phó ám ảnh tông biện pháp. Ám ảnh tông coi như thất bảo bên ngoài thành vây thế lực chính giữa bá chủ tất nhiên có chính mình nổi tình cùng mạnh mẽ chỗ. Hơn nữa tới bây giờ... Lâm Viêm cũng không có nhìn thấy án ảnh Tông thủ tịch luyện đan sư Cái này làm cho Lâm Viêm đảo là có chút để ý Lâm Minh Chủ Lần này đối phó án ảnh Tông Ngươi có thể dự định vận dụng thiên minh lực lượng Ninh Phong Trần ngồi ở đại sảnh chính giữa chức tộc trưởng phía trên Nhìn Lâm Viêm Hỏi Hạ Tam Thiên vừa mới bùng nổ một trận đại chiến trước cũng không thích hợp tiếp tục làm tiếp tục đánh Lần này đối phó ám ảnh tung Ta cũng không tính sử dụng thiên minh lực lượng Nghe ninh phong trần lời nói Lâm viêm tử tốn nói Thật sao ninh gia cường giả có chút thất vọng Nếu là có thể vận dụng thiên minh lực lượng Bọn họ chiến thắng hy vọng có thể là phi thường đại Có thể nói Nếu là có thể đem thiên minh cường giả toàn bộ tụ họp Ở nơi này thất bảo thành Ám ảnh tung Chắc chắn phải chết Nhưng là, Lâm Viêm lại không có tính toán đó. Vậy không biết Lâm Minh Chủ có tính toán gì không Ninh Phong Trần cũng không bắt buộc. Dù sao hắn cũng biết. Thiên Minh vừa mới xưng bá Hạ Tam Thiên. Lúc trước gian quá ngắn. Nếu là tùy tiện rời đi, rất dễ dàng cho người khác sáng tạo một cái tuyệt cao cơ hội. Đến lúc đó, nhất định là có rất nhiều phiền toái. Cho nên đối với Lâm Viêm quyết định, Ninh Phong Trần là phi thường tôn trọng. Một mình đấu ám ảnh Tông. Lâm Viêm tử tốn nói. Ám ảnh Tông xác thực rất mạnh. Bất quá tối hôm qua ta cũng đi dò xét một chút. Đại thể biết bọn họ bao lớn lực lượng. Ta chuẩn bị một mình đấu ám ảnh Tông. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói. Toàn bộ Ninh ra đại sảnh chính giữa. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Một mình đấu ám ảnh tông đùa giỡn đơn giản là mở quá bất hợp lý. Lời này cũng không phải là một tên linh hoàng có thể nói. Coi như là một tên linh tông cấp cường giả. Cũng phải ước lượng một. Hai. Một mình đấu ám ảnh tông cần phải bao lớn lực lượng. Húng chi, Lâm Viêm chỉ là một gã nhị tinh linh hoàng mà thôi. Để cho bọn họ không khỏi cảm thấy. Lâm Viêm đây chính là đang khoát lát Lâm Minh Chủ. Lời này của ngươi là ý gì chẳng lẽ dự định một người trực tiếp đem ám ảnh Tông cho tiêu diệt sao Ninh Phong Trần nhìn Lâm Viêm? Mặt đầy chấn thất kinh hỏi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Ninh Tục trưởng đừng có gấp các ngươi nghe ta từ từ nói. Ở trong tối ảnh bên trong Tông, có một nơi, cất giấu thiên hòa chuẩn bị đem thiên hỏa cho đưa tới đem thiên hỏa dẫn ra ngoài lời này vừa nói ra Toàn bộ ninh ra cường giả Lại một lần nữa khiếp sợ Bọn họ hoàn toàn không biết lâm viêm trong đầu đang suy nghĩ gì thế nào cửa ra lời nói Đều là kinh người như vậy đây ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 490 Các vị đang ngồi đều không ta kinh tưởng nếu là người khác nói ra lời nói như thế Có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp buột miệng cười to. Nhưng nói ra một mình đấu án ảnh tung đem thiên hỏa dẫn ra lời nói như thế người là Lâm Viêm. Bọn họ cũng không cảm thấy buồn cười có nhưng mà khiếp sợ. Lâm Viêm ở trung tam thiên tầng thứ 6 bên trong bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng. Thiên minh lão đại. Lâm Viêm. 17 tuổi liền trở thành một tên linh hoàng cường giả. Đây cũng không phải là lãng đắc tư danh huống chi, Lâm Viêm chém chết một tên lộc tinh linh hoàng. Cấu ninh ra đại tiểu thư, ninh tư tư. Chuyện này toàn bộ ninh ra từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng đều là rõ rõ ràng ràng đây. Cho nên đối với Lâm Viêm bọn họ cũng biểu hiện thập phân tôn trọng. Vô luận là thực lực hay là ăn tình thượng đều không tha cho bọn họ chậm chế chút nào. Vo khan khục. Cách đó, Lâm Minh Chủ. Thiên hỏa nhưng là hủy thiên diệt địa vật. Mực này kinh khủng đồ vật. Nếu là đem cho dẫn đồng đi ra. Sợ rằng sẽ tạo thành khó mà lường được hậu quả. À, đúng vậy có thiên hỏa chúng ta đối phó ám ảnh tông sẽ càng khó khăn. Nghe ninh ra chư vị cường giả lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ám ảnh tông thiên hỏa. Cũng không bị thuần phục. Chúng ta có lẽ có thể lợi dụng thiên hỏa đi đối phó ám ảnh tung. Cái gì ninh ra mọi người lần nữa cả kinh. Có chút sợ hãi nhìn Lâm Viêm nói. Lâm Minh Chủ. Người ứng đương chi đạo. Thiên hỏa kinh khủng. Vật này. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lợi dụng. Một điểm này ta đương nhiên biết. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nhưng nếu ta nói ra. Ta tự nhiên có biện pháp. Cũng chi, ta trước cũng nắm giữ một loại thiên hỏa, bàn về nhìn trời hỏa biết, ta nghĩ rằng đang ngồi chư vị, không người so với ta rõ ràng hơn chứ oanh, vừa nói, lâm viêm một tay vừa ra, 5 ngón tay trương khai, một đoàn đỏ trắng sắc hỏa diễm, thiêu đốt ở trong bàn tay hán tâm, nhất thời toàn bộ ninh ra đại sảnh chính giữa, nhiệt độ trong nháy mắt trợt bão nổ thăng, tê. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt đầy sợ hãi nhìn lâm viêm trong tay nóng bỏng hỏa diễm. Vẻ này nơ. Gơm. O. O. A. I. Nóng trong lạnh vượt gì cảm giác. Để cho bọn họ phần lưng toát mồ hôi lạnh. Toàn thân phát lông. Đây là. Thiên hỏa lâm minh chủ lại nắm giữ loại này kinh khủng đồ vật. Khó trách bằng chừng ấy tuổi là có thể nắm giữ linh hoàng thực lực. Chấp trường hạ tam thiên. Quả nhiên có chỗ hơn người. Hỏa diễm nơ gơ o o a y, nóng trong lạnh, rất phù hợp thiên hỏa trên bảng một loại thiên hỏa. Chẳng lẽ là thiên hỏa bảng hạng thứ 8 băng xuyên dung viêm ninh phong trần liếc mắt nhận ra lâm viêm trong tay hỏa diễm. Thập phân khiếp sợ nói. Ninh tục trưởng thật là tinh mắt. Hỏa diễm chính là thiên hỏa bảng hạng thứ 8 băng xuyên dung viêm. Lâm viêm cười một tiếng, nói, làm cho này thiên hỏa, ta có thể chịu không ít đau khổ. Bất quá, nó uy lực, ta nghĩ rằng chư vị cũng biết. Cho nên, ám ảnh tông thiên hỏa, mọi người hoàn toàn có thể giao cho ta xử lý. Thời gian cấp bách, chúng ta nhanh lên thương nhị cụ thể đối phó ám ảnh tông sách lược đi. Được. Lâm Viêm vừa nói xong, ninh ra toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này nặng nề gật đầu một cái. Sau đó, một đám người ở ninh ra sang trọng đại sảnh chính giữa thương nhị ứng đối ra sao ám ảnh tung sở có cường giả. Mặc dù Lâm Viêm mới vừa nói, một người một mình đấu toàn bộ ám ảnh tung. Nhưng cũng cần kế hoạch cụ thể cùng đối với nổ sách lược cộng thêm đến tiếp sau này chiến đấu xếp hàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao ngồi ở Ninh ninja đại sảnh chính giữa cùng Ninh ninja cao tầng, ước chừng thương nhị một giờ thời gian. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 491 sốc hết toàn lực mà bọn họ. Cũng rốt cuộc thì sao định một cách tới nói. Tối hào kế hoạch. Lâm Viêm từ trên dế mặt đứng lên. Chỉ từ trong đại sảnh trên người mọi người đảo qua một cái. Nói. Việc này không nên chậm trễ. Mọi người lên đường thôi. Áng ảnh Tông nhất định sẽ ngay đầu tiên dẫn người xông lại. Chúng ta phải vội vàng hành động. Lâm Minh Chủ nói không tệ. Chư vị trưởng lão bắt đầu hành động đi. Lâm Viêm lời nói vừa mới nói xong. Ninh Phong Trần lập tức nhận lấy đi lời nói. Nói. Ừ. Ninh gia chư vị trưởng lão nặng nề gật đầu một cái. Liền lập tức đi an bài. Sau đó. Toàn bộ Ninh gia gia tộc bên trong đúng bỗng rộn lên cường giả tổ họp, cất giữ một mộ phần gia tộc sau huyết mạch âm thầm rời đi thất bảo thành, đi hạ tam thiên, bị thiên minh bảo vệ, mà Lâm Viêm trực tiếp đánh trận đầu, hướng ám ảnh công bay đi. Đại bộ đội, Ninh Phong Trần dẫn đội, Lý Mộng Dao tranh đấu trong đó. Một trận đại chiến không thể tránh được. Hơn nữa còn là vội vàng ở trước mắt Áng ảnh Tông biết được phải đi ra ngoài cần người cảnh cáo ninh ra cường giả toàn bộ đều bị ninh ra cho diệt. Trong nháy mắt dẫn tím mặt, lập tức tụ họp cường giả chuẩn bị trực tiếp san bằng ninh ra. Lúc này áng ảnh bên trong Tông, vô số cường giả tụ tập. Áng ảnh Tông Tông chủ, áng vô thiên càng là tự mình xuất phát, chỉ huy đại bộ đội bay lên trời. Ninh gia diệt ta ám ảnh tôn cường giả hôm nay nhất định phải để cho Ninh gia trả giá thật lớn đi Ám vô thiên một tiếng quát to thân hình động một cái bay thẳng đến Ninh gia tiến lên Dầm dầm kèm theo đồng thời từng đạo linh khí phun trào thanh âm truyền ra Toàn bộ suốt chiến ám ảnh tôn cường giả đều là lấy tốt Độ nhanh nhất với ở tại bọn hắn tôn chủ ám vô thiên phía sau Ninh ra cử động đã xúc phạm bọn họ ám ảnh tông uy Nghiêm Nếu không phải cho phép chèn ớt lời nói. Hắn ám ảnh tông sau này còn như thế nào thất bảo thành làm trong đặt chân cường giả song phương. Đều tại hướng đối phương đại doanh phóng tới. Thật đúng là dốc hết toàn lực A. Nhìn thấy ám ảnh tông người cường giả kia đổi hình, lâm viêm cười lạnh một tiếng, nói. Hắn cũng sớm đã ngờ tới ám ảnh Tông lần này nhất định sẽ mượn cơ hội này đem có thể thêm đánh tan hoàn toàn. Dù sao, ninh ra trong tay có ám ảnh Tông nghĩ tưởng muốn cái gì. Thất bảo trong thành thất bảo một trong tiên đoán thạch. Mà vừa vặn cho Lâm Viêm một cách tuyệt cao cơ hội để cho Lâm Viêm có thể càng dễ dàng cướp lấy thiên họa. Hưu nhìn thấy ám ảnh Tông Tông chủ cùng với rất nhiều cường giả cũng sau khi rời khỏi. Lâm viêm thân hình động một cái, hóa thành một vệt sáng phổ thông hướng ám ảnh tông bay đi. Thân hình hắn ở yêu ma sơn mạch trung cấp tốt qua lại. Đợi đến cách xa ám ảnh tông đại bộ đội thời điểm. Cả người trực tiếp bay lượn ở trên 9 tầng trời. Rất nhanh, lâm viêm sẽ đến ám ảnh tông tông môn ra. Linh hồn cảm giác chính giữa, hay lại là đảo kia quen thuộc linh hồn tấm chỉ phòng ngự bình trướng. Há <cười> há loại rác dưới này phòng ngự bình trướng lại còn ở thật là cuồng vọng à. Cảm giác được ám ảnh tông hay lại là cách loại này linh hồn cấm chỉ bình trướng, lâm viêm nhất thời khinh thường cười cười. Một giây ghế tiếp, hắn sau lưng hỏa diễm phe cánh hung hăng rung lên. Cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông xông ra. Kèm theo đồng thời. Trong cơ thể linh hồn lực thoáng cách từ đảo kia linh hồn cấm chỉ phòng ngự bình chướng thường xé ra một vết thương. Chợt lâm viêm lần nữa xông vào ám ảnh tông. Có người xông vào tông môn, phòng bị, phòng bị. Lâm viêm vừa mới vọt vào, liền bị ám ảnh tông thì vệ phát hiện ra. Bất quá hắn không có chút nào dừng lại, như cũ nhanh ngang bay vào đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 492 xông vào ám ảnh tung. Cầm thiên hỏa lâm viêm tới cũng chưa có muốn ẩm giấu thân hình ý tứ. Cho nên bị phát hiện cũng liền phát hiện. Hắn hoàn toàn không quan tâm chạy thẳng tới ám ảnh tung áp chế thiên hỏa địa phương. Oanh! Ngay tại ám ảnh tung thì vệ một tiếng quát lên sau ám ảnh bên trong tung mấy tên linh vương cường giả bay lên trời. Bọn họ thoáng cách liền ngăn trở ở Lâm Viêm trước mặt. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở Lâm Viêm trên người. Các hạ là ai vì sao tự tiện xông vào ta án ảnh tông tối hôm qua mới thấy qua mặt. Nhanh như vậy liền không nhận biết sao nhìn thấy trước mặt ngăn trở chính mình đường đi vài tên Linh Vương cường giả. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Nói. Là người nghe Lâm Viêm lời nói. Ngăn trở Lâm Viêm vài tên Linh Vương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mặt đầy giật mình nhìn lâm viêm. Tối ngày hôm qua, từ bọn họ toàn tôn cường giả thủ hạ chạy trốn vì kia linh hoàng cường giả. Lại là trước mặt cái này nhìn bất quá mười mấy tuổi thiếu niên để cho bọn họ thế nào cũng không thể tin được một người thiên phú. Có thể rất mạnh mẽ tới mức như thế. Người bằng chừng ấy tuổi thì đến được nhị tinh linh hoàng làm sao có thể ngươi là ai cái gì thế lực. Ám ảnh tông vài tên Linh Vương Cường Giả mặt đầy giật mình nhìn Lâm Viêm hỏi Ta là ai rất trọng yếu sao nghe ám ảnh tông vài tên Linh Vương Cường Giả lời nói Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Nói Thức thời lời nói út ngay Đừng chậm chế thời gian của ta Hừ Mau đầu tiểu tử Ngươi cũng đã biết ngươi đây là ở địa phương nào chúng ta ám ảnh tông há là ngươi tùy ý dương oai địa phương mau rời đi Nếu không chúng ta không khách khí Dầm dầm Vừa nói Ám ảnh Tông vài tên Linh Vương lúc này đem toàn bộ bên trong thân thể Linh Khí cho điều động đừng giả bộ Các ngươi Tông chủ mang theo đại bộ đội đi tấn công Linh ra Các ngươi sẽ không đã cho ta không biết chứ nhìn thấy cũng lúc này Ám ảnh Tông cường giả còn đang giả vờ cun Lâm viêm nhất thời không nhìn được liền cười Đám người kia Thật đúng là ỷ vào chính mình tông môn có chút lực uy hiếp. liền cho rằng có thể hù dọa chỗ sở có cường giả như thế. Lâm Viêm, ép căn bản không hề coi ra gì. Ngươi, ngươi là làm sao biết nghe Lâm Viêm lời nói ám ảnh tông danh Linh Vương cường giả lần nữa cả kinh. Bọn họ đều là toàn thân cảnh giác hướng về phía Lâm Viêm tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi đây cũng không cần quản. Ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Lập tức cút đi Nếu không sát vô sát Lâm viêm một đôi lạnh giá ánh mắt rơi vào ám ảnh tông vài tên linh vương cường giả trên người Lạnh lùng nói Ám ảnh tông vài tên linh vương cường giả bị lâm viêm sát ý Bị dò sợ đến sắc mặt đại biến chố mắt nhìn nhau Ngay sau đó bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái Nặng nề gật đầu một cái Ngưng tổ linh khí Thi chuyển ra linh khí Chuẩn bị đồng thời bắt lại lâm viêm Không biết tự lượng sức mình Nhìn thấy áng ảnh tôn cường giả không có cần đi ý tứ Lâm viêm sắc mặt trầm xuống Một giây ghế tiếp Hắn lật bàn tay một cái Một đoàn bàng bạc hỏa diễm ở trong bàn tay Hắn tâm ngưng tụ lại hỏa Phật trưởng ngay sau đó Lâm viêm một tiếng quát lên Một trưởng hướng về phía áng ảnh tôn Một tên linh vương cường giả đánh tới Tên ghi linh vương đối mặt lâm viêm công gích trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Chợt điều động linh khí đối phó lâm viêm công gích. Bọn họ mặc dù dẫn đầu ngưng tủ linh khí thúc giục linh khí. Nhưng khí được tốc độ vận chuyển, hoàn toàn không có lâm viêm nhanh. Lâm viêm công gích đều đã đánh tới trước mặt bọn họ. Bọn họ linh khí lại còn không có thả ra vành chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Ám ảnh tông tên kia Linh Vương Cường Giả trực tiếp bị lâm viêm một trường đánh trúng. Phóc. Ngay sau đó tên kia Linh Vương Cường Giả trong miệng thốt ra một cách đỏ tươi huyết dị. Cả người sắc mặt chợt đại biến. liền được trắng bệt một mảnh. Cùng lúc đó. Tên kia Linh Vương Cường Giả thân hình. Cũng là giống như mất đi trọng tâm một dạng vô lực hướng xuống đất rơi xuống đi trước. Hốn chướng. Lấy mạng huyền dai trung cấp linh kỹ Chui từ dưới đất lên quyền Cũng ngay một khắc này còn lại vài tên linh vương cường giả Giận quát một tiếng Đều là các thi đồn trưởng Hướng về phía lâm viêm hung hăng đánh tới Lâm viêm nhích miệng lên vẻ khinh miệt độ cong Giống như là hoàn toàn không có đem án ảnh Tông vài tên linh vương cho coi ra gì Hắn một tay phất lên quanh một tiếng Bàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra Nóng bỏng đỏ trắng sắc thiên hỏa trong nháy mắt liền cuốn chung quanh mấy chục thước Kia xông lên mấy tên ám ảnh tông cường giả Một cách nẻ tránh không kịp Trực tiếp bị lâm viêm vấy tay mà ra hỏa diễm nút trường lấy đi vào a văn lúc, một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt toàn bộ ám ảnh tông trên tông môn không Vài tên linh vương cấp cường giả Cũng là ở trong chốc lát bên trong Bị lâm viêm thao khống thiên hỏa Thiêu hủy thành hư vộ. Ở trên trời hỏa trước mặt chính là một tên linh vương cường giả đơn giản là không đáng nhắc tới. Hưu dễ dàng giải quyết hết vài tên linh vương cường giả. Lâm Viêm lại không trần chờ chút nào hướng thiên hỏa áp chế nơi bay đi. Rất nhanh, hắn sẽ đến tối hôm qua phát hiện thiên hỏa địa phương. Linh hồn cảm giác khuyết tán mà ra. Bị một đảo phong ấm cho cách trở xuống nhưng phong ấm bên trong kia cổ trích nhiệt. Nhưng là khó mà che giấu. Mặc dù có đến mạnh mẽ phong ấm áp chế, ngày đó hỏa khí hơi thở cũng vô cùng đậm đà. Thiên cương lôi hỏa, ngươi là ta. Lâm viêm hơi hưng phấn cười cười trong tay linh khí cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó hắn một trường hướng về phía phong ấm đó cấm chỉ bình chứng đập tới. Tốc độ cực nhanh. Lực lượng mạnh mẽ. Oanh một tiếng. Toàn bộ ám ảnh tung mặt đất. Cũng vào giờ khắc này rung rung lên mau mau nhanh Có người tự tiện xông vào tông môn Đi nhanh thông báo đại trưởng lão Áng ảnh tông cơ sở tu luyện giả Chính hết tốc lực hướng lâm viêm bên này đổi lâm viêm không dám trần chờ Giờ phút này thời gian tranh đoạt từng giây từng phút Hắn đem thiên hỏa cho thả ra Nhưng là quan hệ đến lần này đại chiến thắng lợi Dù sao lấy ninh phong trần đám người chiến lực Chống lại ám ảnh Tông, muốn chiến thắng, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Cho nên, Lâm Viêm phải nhanh lên đem thiên hỏa cho thả ra ngoài. Đem đám kia rời đi ám ảnh Tông cường giả hấp dẫn hoành lại vừa là một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm lại vừa là nặng nề một trưởng nện ở phong ấm đó cấm chỉ bình chướng trên. Làm cho cả ám ảnh Tông mặt đất cũng vào giờ khắc này rung rung lên nhưng phong ấm đó cấm chỉ bình chướng. Nhưng là thập phân cứng rắn Vẫn không có phá toái dấu hiệu Phong ấm thật đúng là đạp ngựa cứng rắn A xem ra cần phải kia chút thực lực đi ra Nhìn thấy ám ảnh tông dùng để áp chế thiên hỏa Phong ấm bình chứng cứng rắn như vậy Lâm viêm trên mặt trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc Bất quá cũng bình thường Dù sao cũng là dùng để áp chế thiên hỏa Nếu là phong ấm không đủ mạnh Làm sao có thể đem ngày đó hỏa bảng hạng ngày thứ bảy cương lôi hỏa áp chế ở phía dưới đây nhĩ tưởng nghĩ cũng biết Đảo phong ấm này Tuyệt không phải một tên cường giả có thể chế tạo ra Oanh Lâm viêm đơn chân vừa đạp cả người trong cơ thể khí tức phun trào lên toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọc Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 493 đánh nát phong ấm Đối chiến bát tinh linh hoàng Nhị tinh Linh Hoàng thực lực trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Linh! Linh Hoàng cường giả! Ta tào Không thể trêu vào chạy mau! a Ta bị đè chết! Mới vừa vừa đuổi tới áng ảnh tôn cơ sở tu luyện giả. Liền cảm nhận được lâm viêm trong cơ thể phun trào mà xa vẻ này hùng hậu linh khí. Thứ thiệt Linh Hoàng cường giả! Để cho bọn họ thoáng cách liền kinh sở! Nơi nào còn có một chút chiến đấu tâm tư từng cách tựa như cùng đùa giỡn tinh như thế Giả chết giả chết Giả bộ bất tỉnh giả bộ bất tỉnh Chạy trốn chạy trốn Lưu lại chiến đấu một cách cũng không có Mặc dù bọn họ biết làm như vậy sẽ phải chịu trừng phạt Có thể kia đạp ngựa linh mẫn hoàng cường giả A Lấy bọn họ kia hèn mọn linh Sư thực lực đi lên liền là chịu chết liền mảnh xương vụn đều không thừa cách loại này Cho nên, bọn họ rất quả quyết lựa chọn chạy trốn. Giả chết. Giả bộ bất tỉnh đương nhiên. Thật bị sợ đi tiểu. Hù giò bất tỉnh cũng không ít. Trường tâm diễm. Linh khí phun trào mà ra, lâm viêm một tiếng quát lên, một trường hỏa diễm hướng về phía phong ấm bình trướng đập tới. Oanh, kia cuồn cuộn hỏa diễm mặc dù chỉ có một đầu lớn tiểu, nhưng là hàm chứa một cổ thập phân lực lượng kinh khủng. To bằng đầu người nhất đoàn hỏa diễm bay vút tư không trong chớp mắt liền tới đến phong ấm bình trướng trước. Các hạ hơi bị quá mức cuồng vọng một chút. Lại dám tới ta ám ảnh tôn gây chuyện ngay tại Lâm Viêm thi triển ra trưởng tâm diễm sắp rơi vào kia một đảo phong ấm bình trướng phía trên thời điểm. Một đảo già nua lời nói chuyện vào Lâm Viêm trong tay. Ngay sau đó một ông già thân hình lướt nhanh ra, một trưởng liền đem Lâm Viêm trưởng tâm diễm cho các Xuất thủ hết sức nhanh chóng, không chút tạp chất quả quyết, nhìn một cách liền là một gã tuyệt đối cường giả. Bát tinh linh hoàng sao lâm viêm nhìn đột nhiên xuất hiện cường giả. Trao mày lên tên lão giả này tiện tay liền đem chính mình trưởng tâm Diễm cho cắt. Thực lực cường hoành phi thường. Xuất thủ quả quyết thủ đoạn lão luyện, một thân hùng hậu khí tức, bát tinh linh hoàng cường giả không thể nghi ngờ. Người ám ảnh tông táng tận lương tâm chết không có gì đáng tiếc. Lâm viêm một tiếng quát nhẹ, cả người thân hình động một cái, bay thẳng đến trước mặt bát tinh linh hoàng tiến lên. Này lão giả là ám ảnh tông thủ tông cường giả, ám ảnh tông đại trưởng lão, ám giả lão dược. Một thân âm lánh thủy thuộc tính linh khí. Dùng vô cùng dược dị. Ở thất bảo bên trong thành. Cũng là có không nhũ danh khí cường giả. Hừ. Cuồng vọng tiểu tử. Hôm nay lão phu liền muốn ngươi tính mệnh. Để cho ngươi biết Ngươi tới án ảnh công Chính là một cái sai lầm quyết định Án giả lão vượt rên lên một tiếng Toàn thân Thủy thuộc tính linh khí phơi bày đen nhánh nhan sắc Nhìn thập phân chán dép Thủy bẩn Ngay sau đó Án giả lão vượt một tay hơn U O I Ra Màu đen Thủy thuộc tính linh khí Điên cuồng hướng lâm viêm bọc đi qua Oanh Lâm viêm không lui về phía sau chút nào, vung tay lên bàn bạc hỏa diễm phúng ra ngoài Cùng kia hắc thủy đụng vào nhau, thuộc tính giữa lập tức bắt đầu tiến hành khắc chế Thủy khắc hỏa ở thuộc tính trên thủy dĩ nhiên là chiếm thượng phong Bất quá! Vậy cũng phải nhìn là cái gì hỏa lâm viêm thao khống đến thiên hỏa Mặc dù cấp bậc thực lực không bằng án giả lão dược Nhưng là hắn thiên hỏa, nhưng là băng xuyên dung viêm cộng thêm 23% mỗi chân hỏa. Ui lực kia, tuyệt đối không phải chỉ một một loại thiên hỏa liền có thể so sánh. Dầm dầm. Chỉ nghe hỏa diễm không ngừng cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Lâm viêm thiên hỏa đem ám dạ lão dưỡng hắt thủy hoàn toàn cho thiêu hủy không khí. Chợt hắn một tay thao khống. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp. Ngưng tụ ra vô số thanh trường kiếm. Hung hăng hướng về phía án giả lão dược đã đâm đi. Hưu hưu hưu. Từng đảo tiếng xé gió truyền ra, vô số đem hỏa diễm trường kiếm điên cuồng bảo nổ bắn án Dạ lão dược. Án Dạ lão dược không dám khinh thường chút nào. liền vội vàng ở trước mặt mình. Ngưng tụ ra một đảo hắc thủy linh khí bình trướng. Chống lại lâm viêm điên cuồng tấn công. a lâm viêm cười một tiếng, nhích miệng lên một vệt mưu kế được như ý độ cong. Ngón tay hắn chuyển một cái. Kia Nguyên đâm về phía án dạ lão vừa hỏa diễm trường kiếm. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Bay thẳng đến phong ấm bình chứng đã đâm đi. Cái gì án giả lão vừa nhất thời cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm viêm lại sẽ đến như vậy một tay. Đưa hắn cái giang hồ này kinh nghiệm lão lạc tu luyện giả cũng cho đùa mỡn. Oanh. Ám giả lão vượt liền vội vàng đi ngăn cản lâm viêm hỏa diễm công kích. Nhưng giờ phút này đã tới không kịp. Kia từng đạo hỏa diễm trường kiếm, không ngừng đâm vào phong ấm bình trướng phía trên. Thình thịt hoành. Từng đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Phong ấm bình trướng ở lâm viêm liên tiếp không ngừng dày đặt công kích bên dưới. Điên cuồng run dày lên khí cổ biến hóa. Hỏa diễm cứ kiếm tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm viêm một tiếng quát lên Phá cho ta ngay sau đó Trong tay hắn một thanh cử đại hỏa diễm trường kiếm hung hăng đâm vào phong ấm bình trướng phía trên Oanh Nhất thời Một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra Hỏa diễm cử kiếm trực tiếp đem phong ấm bình trướng cho sáp xuyên Hung hăng đâm vào trong đó Răng rắc răng rắc Ngay sau đó liền nghe phong ấm bình trướng truyền ra từng đảo tan vỡ thanh âm Kia nguyên cứng rắn vô cùng Hoàn hảo không chút tổn hại phong ấm bình chướng thoáng cái nổ tung ra vô số viết sách. Giống như mạng nhện phủ thông trải rộng toàn bộ phong ấm bình chướng. Tiểu tử. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao nhìn thấy phong ấm bình chướng dần dần phá toái. Án giả lão dự sắc mặt thoáng cái chìm nếu băng xương. Lâm viêm có thể rõ ràng từ trên mặt hắn nhìn thấy một vệt mười phần sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên là vô cùng sợ trong phong ấm đồ vật. Ta rất rõ thiên cương lôi hỏa mà, ta chính là thả nó ra lâm viêm cười một tiếng, nói. Đùa lửa tự đốt tiểu tử, ngày này cương lôi hỏa kinh khủng, há là ngươi có thể chơi nổi vội vàng cút cho ta. Án giả lão vừa gầm lên một tiếng, lập tức cũng không đoái hoài lâm viêm. Lập tức thi chuyển ra hắc thủy thuộc tính linh khí tiến hành phong ấm tu bổ. Hắn biết rõ, nếu để cho thiên cương lôi hỏa lao ra lời nói, hôm nay... Hắn án ảnh tung, nhất định là xong đời. Nghĩ tưởng tu bổ phong ấm nằm mơ. Nhìn thấy án giả lão rượu cử động, lâm viêm cười lạnh một tiếng cả người thân hình giống như rượu mị thuẫn di đi ra ngoài. Loạn phi phong đao pháp. Một giây ghế tiếp, chỉ nghe một tiếng quát lên. Lâm viêm trong tay toái hư đao, điên cuồng hướng về phía án giả lão rượu phách chém tới. Kia thế công lăng lệ vô cùng, đao đao trí mạng. May là cao hơn lâm viêm sáo viên ngôi sao ám giả lão vượt. Cũng ở đây lâm viêm mạnh mẽ một đòn bên dưới. Không ngừng lùi lại. Ở lâm viêm tấn công xuống. Hắn càng là không có dư lực đi tu phục phong ấm đó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ấm không ngừng phá toái. Trở nên càng phát ra yếu kém. Ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi hay sao ám giả lão vượt gầm lên giận dữ. Linh khí điên cuồng phun trào mà ra Bát tinh linh hoàng thực lực chân chính Hoàn toàn cho thấy vậy mạnh mẽ cuồn cuộn linh khí Thoáng cách liền đem lâm viêm cho đẩy lui mấy chục thước xa Ngay sau đó Ám giả lão vượt điên cuồng ngưng tổ linh khí Giống như là đang nổi lên đòn sát thủ một dạng dự định một đòn chung ghét xuống lâm viêm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 494 thiên cương lôi hỏa, lôi kỳ lân. Lâm viêm sắc mặt nặng nề nhìn ám giả lão vượt, nắm toái hư đao tay không khỏi thật chặt. Giờ phút này ám giả lão vượt toàn thân khí thế đang không ngừng bành trướng, vượt qua lâm viêm nhiều gấp mấy lần. Bát tinh linh hoàn toàn lực nhất kích kia tuyệt đối không phải đùa. Lão già kia, nghĩ tưởng một chiêu bắt lại ta có thể không dễ dàng như vậy. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Lập tức thi chuyển ra địa dai thân pháp bán nguyệt tàn ảnh hướng kia sắp phá toái phong ấm bình chứng phóng tới Tiểu tử không nên uổng phí phí lực Hôm nay ngươi chết cố định Án giả lão vượt nhìn thấy Lâm Viêm cử động Châm chọc cười một tiếng Quanh thân hắc thủy hội tụ thành một con to đại tích dịch Tùy thời phải đem Lâm Viêm nuốt trưởng lấy đi vào Lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn, nếu không đợi sẽ tự mình đánh mình mặt Nghe ám dạ lão vượt lời nói, lâm viêm châm chọc nói Ngay sau đó nắm tay phải trên hội tù lên hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí Hung hăng một quyền lệnh ở phong ấm đó kết giới bình chướng phía trên Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm chuyển ra Toàn bộ ám ảnh bên trong tông toàn bộ tu luyện giả cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng Ngay sau đó kia cũng đã sống như mạng nhện vỡ vụn phong ấm kết xới thoáng cái ầm ầm vỡ nát. Quanh theo một đảo tiếng nổ vang vang lên, lâm viêm một quyền liền đem phong ấm đó thiên hỏa kết xới bắn cho toái. Tiểu tạp trùng, chịu chết đi. Nhìn thấy lâm viêm một quyền hoàn toàn đem kết xới bắn cho toái. Ám ảnh tôn đại trưởng lão ám dạ trong nháy mắt tức giận bạo nổ đi. Kia hắc thủy ngưng tủ mà ra bàn đại tích dịch cái miệng to rác trực tiếp hướng về phía lâm viêm thôn phế đi qua. Lâm viêm lúc này liền cảm nhận được một cổ hấp lực mạnh mẽ từ kia hắc thủy tích dịch trong miệng bộc phát ra. Để cho thân hình hắn không bị khống chế hướng hắc thủy tích dịch trong miệng bay đi. quanh lâm viêm liền vội vàng điều động trong cơ thể linh khí. Ổn định chính mình thân hình. Chống lại hắc thủy tích dịch trong miệng bộc phát ra vẻ này hấp lực. Toàn thân hắn trong nháy mắt bị đỏ trắng sắc hỏa diễm bọc, nóng bỏng cao ôn nhanh chóng bốc hơi đến hắc thủy linh khí. Nhưng ám giả lão vừa bát tinh linh hoàng thực lực ngưng tổ ra tới Hắc thủy tích dịch. May là thiên hỏa trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hoàn toàn thiêu hủy hầu như không còn. Không chỉ có như thế. hắc thủy tích dịch tại đêm tối lão vừa không ngừng quán chú linh khí dưới tình huống. Đang ở dần dần trở nên lớn. Mỗi một khắc, ám dạ lão vượt một tiếng quát lên. Nuốt văn lúc, hắc thủy tích dịch trong miệng vẻ này hấp lực, lật phòng gấp mấy lần. Lâm viêm toàn thân hỏa diễm đều bị lôi kéo mất tự nhiên biến hình đứng lên. Nguyên ổn định thân hình. Thoáng cái hướng hắc thủy tích dịch trong miệng bay đi. Oanh đột nhiên, một đảo cột lửa từ lâm viêm trước mặt phóng lên cao. Hỏa diễm phơi bày sâm bạc nhan sắc cùng lôi điện tương cận. Trong nháy mắt giống như án dạ lão dưỡng hắc thủy tích dịch cho thiêu hủy thành hơi nước. Đến, án dạ lão dưỡng sắc mặt nhưng trầm xuống, nhìn kia phun trào mà ra hỏa diễm, lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Êp lão tử nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cuộc luôn đến lão tử ra ngay sau đó. Một đảo thập phân nóng nảy lời nói chuyện vào lâm viêm chờ trong tai người. Kia bị ám ảnh tông phong ấm ở địa hạ thiên cương lôi hỏa. Thoáng cách liền xuất hiện ở lâm viêm cùng ám ảnh tôn trước mặt đại trưởng lão. Sân bạch sắc hỏa diễm cuồn cuộn không chung, hỏa diễm thành hình, một con lôi. Điện kỳ lân bộ ráng, ngang ngược 10 phần. Lại nhưng đã ngưng tụ thành hình. Lâm viêm hơi kinh hãi, Hiển nhiên không nghĩ tới thiên hỏa bảng ngày thứ bảy cương lôi hỏa đều đã tu luyện thành hình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 495 cùng hỏa hỏa làm một thể kỳ lân chi hình. Rất có thượng cổ thần thú phong thái. Thân ở hỏa xiếm chính giữa trôi lơ lưỡng hư không, một đôi linh động đôi mắt gắt gao đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Ngay trong ánh mắt, lộ ra vô tận tham lam. Dầm dầm. Cùng lúc đó, lâm viêm trong cơ thể thiên hỏa. Cũng biến thành thập phân không an phận lên điên cuồng ở lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn. Cực kỳ hưng phấn. Lần này, lâm viêm không có đi áp chế băng xuyên dung viêm cùng tam muội chân họa. Mà là mặc cho bọn họ từ trong cơ thể mình dũng động mà ra. phu thiên cách địa cuốn toàn bộ ám ảnh tông trên tông môn phương thiên không. Chuyện này. Xong, lần này xong đời. Chết chắc. Chẳng lẽ hôm nay chính là chúng ta áng ảnh tông liền muốn tiêu diệt sao không phải đâu ta mới vừa gia nhập áng ảnh tông A. Nếu là cứ như vậy xong đời lời nói. Ta sau này làm sao bây giờ áng ảnh tông cơ sở thành viên nhìn thấy toàn bộ áng ảnh tông tông môn cũng vào giờ khắc này bị đỏ trắng sắc thiên hỏa. Cùng với kia sâm bạc sắc hỏa diễm cho bao phủ lên trên mặt bọn họ. Lộ ra trước đó chưa từng có sợ hãi chi sắc. Nóng bỏng cao ôn chưng được toàn thân bọn họ máu hiểm mồ hôi Một thân quần áo, rất nhanh thì toàn bộ ướt đấm Một khắc kia tiểu trái tim càng là ùm ùm loạn nhảy Tiểu tử bên trong cơ thể ngươi lại có thiên hỏa Xem ra ngươi đã thuần phục một loại thiên hỏa Thiên hỏa bảng ngày thứ bảy cương lôi hỏa Lôi kỳ lân hóa thân, nhìn lâm viêm, phun ra một đảo nhân nói Lâm viêm cười một tiếng Nhìn thiên cương lôi hỏa nói Xem ra ngươi đối với ta rất có hứng thú thế nào là muốn ăn ta sao ngươi xác thực có thể làm cho ta lực lượng tăng trưởng. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hóa làm một thể lời nói. Có lẽ ngươi có thể đủ dễ dàng một chút. Thiên cương lôi hỏa nhìn lâm viêm hưng phấn cười nói. Nhưng nếu là ngươi phản kháng lời nói. Ta bảo đảm. Hôm nay ngươi nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Ha ha. Thật sao giọng cũng không nhỏ. Nhưng là ngươi có như vậy thực lực sao nghe thiên cương lôi hỏa lời nói. Lâm viêm khinh thường miếu môi một cái. Cười nói. Không nói gạt ngươi. Ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú. Không bằng. Ngươi thần phục với ta. Cùng ta hóa làm một thể. Như thế nào đây oanh? Lâm viêm lời nói vừa mới hạ xuống thiên cương lôi hỏa trong nháy mắt sận tím mặt. Kia sâm bạch sắc hỏa diễm thoáng cách liền đem chung quanh không chung hoàn toàn bao trùm. Liên đới lâm viêm đỏ trắng sắc hỏa diễm thật sự phạm vi bao trùm cũng cùng nhau đem nuốt mất. Cái gì lâm viêm nhất thời cả kinh? Hiển nhiên không nghĩ tới thiên cương lôi hỏa như thế này mà cường chính mình thao thống thiên hỏa. Chỉ một cách tử liền bị tắn nuốt hấp thu. Chỉ một tên chỉ kém. Lại có thổng lộ như vậy trinh lịch cách này làm cho Lâm Viêm có thể là phi thường ngoài ý muốn. Hỏa sẽ cho ngươi một cơ hội, cùng ta hỏa làm một thể nếu không lời nói, hôm nay ta nhất định khiến ngươi hối hận. Thiên cương lôi hỏa nhìn Lâm Viêm, lạnh lùng nói. Lâm Viêm giờ phút này cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có lực ác bách. Quanh thân không gian, cũng biến thành vô cùng nóng bỏng phục thiên cương lôi hỏa nhất định cần muốn cái gì, hắn cũng không có chuẩn bị. Dù sao, Lâm Viêm trước đó cũng không biết mình sẽ gặp phải như thế nào thiên hỏa hơn nữa. Bởi vì là thời gian cấp bách quan hệ. Hắn hoàn toàn không kịp đi gom những thiên tài địa bảo kia. Giờ phút này, Lâm Viêm trên người chỉ là một kiện băng hỏa lưỡng nghi giáp. Đây là chức có thể trợ giúp Lâm Viêm thu phục thiên hỏa duy nhất hữu dụng nhất đồ vật. Còn lại đan dược, đều là tầm thường sử dụng mới có rất tốt hiệu quả. Dùng để thu phục thiên hỏa, hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 496 thiên cương lôi hỏa cơn giận cho nên. Lúc này lâm viêm tình cảnh vô cùng tệ hại. Hắn tuyệt đối không thể cùng ngày này cương lôi hỏa cứng đối cứng, nếu không lời nói, chỉ có một con đường chết. Hừ, lâm viêm nhẹ giọng hừ một cái. Phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên cả người thân hình bắt đầu cấp tốc chợt lui. Tiểu tử, ngươi sợ sao thiên cương lôi hỏa sau khi nhìn thấy lui lâm viêm, hỏi. Sợ ta chỉ là cho ngươi cơ hội báo thủ mà thôi. Ám ảnh tông trói bộ ngươi thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thủ sao lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn thiên cương lôi hỏa nói. Đừng nói cho ta. Ngươi sợ ám ảnh tông. Dù sao ngươi nhưng là bị bọn họ phong ấm qua. Oanh! Thiên cương lôi hỏa nghe lâm viêm lời nói trong nháy mắt giận dữ. Càng bàng bạc hỏa diễm từ kia hóa thân hỏa kỳ lân bên trong phun trào ra khí tức cường giả triển lộ không thể nghi ngờ. Lâm viêm lần nữa cả kinh, không khỏi không thừa nhận trời sinh linh vật chính là không giống nhau. Lực lượng này thật cường hoành phi thường. Hơn nữa thiên cương lôi hỏa không chỉ có nhưng mà tu luyện ra hóa thân. Tự thân càng là nắm giữ không kém ai loại chỉ số thông minh. Như vậy tồn tại đã có thể xưng là nhất phương cường giả. Như muốn nuốt trưởng lấy hấp thu thật sự là khó lại càng khó hơn. Hốn chứng tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy án ảnh công đại trưởng lão nghe Lâm Viêm lời nói cũng là giận không thể nói. Thân hình hắn động một cái bay thẳng đến Lâm Viêm bay qua. Lật tay chính là một trưởng hung hăng đập về phía Lâm Viêm. Đến bây giờ ngươi còn có tâm tư đối phó ta sao hay là trước giữ được ngươi tính mệnh đi Lâm viêm cười lạnh một tiếng Thi triển ra địa giai linh ký thân pháp Bán nguyệt tàn ảnh Cùng ám ảnh tôn đại trưởng lão án dạ hoàn toàn kéo dài khoảng cách Hắn đã đạt tới tự nhiên không cần thiết tiếp tục sẽ cùng ám ảnh tôn đại lão trương ở chỗ này dây dưa tiếp Sau đó hắn chỉ cần nhìn trò hay là được Lão tiểu tử đã lâu không gặp Ngươi thủ hộ ta phải chục năm Ta nên thật tốt cảm tạ ngươi Thiên cương lôi hỏa hóa thân đồng một cái Đột nhiên liền xuất hiện ở ám dạ trước mặt Ngọn lửa kia kỳ lân Ở giữa không trung Chân đạp hư không Không thể nghi ngờ là linh tôn cấp bật cường giả Mới nắm giữ sành riêng năng lực Quanh thân bá đảo nóng bỏng hỏa diễm Thiêu hủy hư không cũng đang vặn vẹo Khí thế kia Coi như là bát tinh linh hoàng ám giả lão vượt. Vào giờ khắc này. Trên mặt cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng cùng sợ hãi. Hắn thủ hộ thiên cương lôi hỏa vài chục năm. Rất xó thiên cương lôi hỏa có như thế nào thực lực cho nên. Giờ phút này. Ám giả lão vượt. Trừ sợ hãi. Cũng chỉ có sợ hãi. Thiên cương. Ngươi là thiên địa linh vật. Tiền đồ vô lượng. Vì sao không gia nhập ta ám ảnh tung đây ta ám ảnh tung Nhất định có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ Ám xạ nhìn thiên cương lôi hỏa định lôi kéo thiên cương lôi hỏa Nhưng mà thiên cương lôi hỏa nghe ám xạ lão vượt lời nói Nhất thời ngửa đầu cười lớn một tiếng nói Ha ha Lão tiểu tử ngươi là ở nói đùa ta sao gia nhập ngươi ám ảnh tung Mấy thập niên này Các ngươi khỏe mấy lần định nghĩ tưởng phải chiếm đoạt ta. Còn muốn ta gia nhập các ngươi ám ảnh tông. Nằm mơ. Hôm nay, ta thiên cương liền muốn cho ngươi ám ảnh tông trả giá thật lớn. Oanh. Theo một đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Thiên cương lôi hỏa hỏa diễm hóa thân kỳ lân trên người, phun trào ra một cầu ngút trời như vậy nóng bỏng sâm bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia bá đảo vô cùng, giống như lôi điện một dạng hung hăng sét đánh mà xuống, rơi vào áng ảnh bên trong tung. Dầm dầm. Thình thịt. Từng đảo tiếng nổ vang truyền ra áng ảnh bên trong tung trong nháy mắt liền bị thiên cương lôi hỏa phá hủy được rối tinh dối mù Ta có ngàn tầng bảo háp tu luyện hệ thống 27 chương 497 mưu ghế được như ý. Lâm viêm thuận lợi A. Cùng lúc đó áng ảnh bên trong tông khắp nơi cũng truyền ra từng đảo sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ cơ tầng tu luyện giả cũng vào giờ khắc này điên cuồng chạy thoát thân. Đối mặt thiên cương lôi hỏa giận dữ bọn họ có thể làm cũng chỉ có chạy thoát thân. Thiên cương dừng tay cho ta. Áng giả lão dụng nhìn thấy thiên cương lôi hỏa bắt đầu đại khai sát giới lập tức tiến lên ngăn trở. Mà giờ khắc này ở thất bảo bên ngoài thành mặt. Một nơi rộng lớn trong bầu trời, Ninh ninja cường giả cùng ám ảnh tôn cường giả chính bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Ám ảnh tôn cường giả thực lực toàn thể phía trên triển áp đến Ninh ninja, ninja hoàn toàn không phải là đối thủ. May là có lý mộng giao trợ giúp, cũng hay lại là liên tục bại lui. Bất quá! Ninh Ninja cũng không có tính toán cùng ám ảnh tôn chính mặt ngạnh cương. Cho nên vẫn luôn là đang cùng ám ảnh tôn cường giả tiến hành chu toàn. Ninh Phong Trần ngươi chạy cái gì chẳng lẽ không dám cùng Hoàng đánh một trận sao ám vô thiên nhìn Ninh Phong Trần Mặt đầy dễu cợt nói Hắn chỉ huy ám ảnh Tông đi tấn công Ninh ra Ai biết nửa đường liền cùng Ninh ra cường giả chạm mặt Sau đó, song phương liền ở trong bầu trời Bột phát ra một trận trước đó chưa từng có đại chiến Mà hắn ám ảnh Tông chính là lấy thực lực tuyệt đối đối với Ninh ra tiến hành triển áp Chiến ám vô thiên Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ngươi áng ảnh tông bây giờ là bộ dáng gì sao nghe áng vô thiên dễu cợt. Ninh Phong Trần cũng không có nửa điểm tức giận. Ngược lại, giống như là mưu kế được như ý cười cười. Áng vô thiên sắc mặt trầm xuống cảm giác chính giữa áng ảnh bên trong tông xuất hiện một đảo bá đảo khí tức quen thuộc. Đến tông môn xảy ra chuyện. Áng vô thiên nhưng đầu nhìn về phía mình tông môn phương hướng. Trong nháy mắt đã nhìn thấy ám ảnh tông vị trí không trung bị sân bạch sắc hỏa diễm, hoàn toàn bao trùm. Tông chủ bên trong tông môn truyền ra khẩn cấp tin tức thiên hỏa bùng nổ. Ám ảnh tông nhị trưởng lão đi tới ám vô thiên bên người, mặt đầy ngưng chóng nói. Đi, nhanh chạy tới, nhất định phải ngăn cản thiên hỏa nếu không chúng ta ám ảnh tông liền xong Ám vô thiên sắc mặt nhất thời đại biến. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp chấn đồng phía sau hỏa Diễm phe cánh. Hướng bên trong tông chạy tới. Ninh Phong Trần nhìn ám vô thiên mặt đầy nóng nảy dáng vẻ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Xem ra lâm minh chủ thành công. Bây giờ là chúng ta cơ hội. Chờ đến ám vô thiên rời đi. Lập tức ngăn lại ám ảnh tông còn lại cường giả. Ừ. Ninh ra đại trưởng lão nặng nề gật đầu một cái. Lập tức lặng lẽ đem tin tức chuyển cho Ninh ra còn lại cường giả Ngay sau đó Hắn sao nhìn ám ảnh tung tung chủ Ám vô thiên lấy tốc độ nhanh nhất Một người một ngựa hướng ám ảnh tung Một giây ghế tiếp Ninh phong trần ra lệnh một tiếng Bay thẳng đến ám ảnh Tông còn lại cường giả đuổi theo Thượng rầm rầm rầm Từng đảo bàng bạc linh khí điên cuồng tử Ninh ra toàn bộ cường giả trong cơ thể phun trào mà ra Giờ khắp này, bọn họ lại không có chút nào cất giữ. Đều là đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy ra hưu hưu hưu. Chợt từng đạo tiếng xé gió ở trên trời vang lên. Ninh ra toàn bộ cường giả thân hình phá toái hư không, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo ám ảnh tông cường giả. Nhị trưởng lão, ninh ra đám người kia đuổi theo. Một cái ám ảnh tông cường giả đầu liếc mắt nhìn phía sau, nói... Các ngươi đi theo tông chủ đi áp chế thiên hỏa, các ngươi theo ta đồng thời ngăn trở ninh ra cường giả. Ám ảnh tông nhị trưởng lão lập tức phân ra một nửa cường giả, ngăn trở ở giữa không chung. Hắn biết rõ tình huống bây giờ có nhiều nguy cấp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 498 tại thiên hỏa trước mặt bát kinh linh hoàng cũng không được nếu thì không cách nào chịu nổi lời nói. Hôm nay hắn ám ảnh tông. Sợ là liền muốn tiêu diệt Mặc dù ninh ra thực lực Căn không đủ để đưa hắn ám ảnh tông cho lật đổ Nhưng là thiên hỏa bùng nổ Đối với ám ảnh tông mà nói Có thể là phi thường đáng sợ Nhất là biết được thiên cương lôi hỏa đáng sợ Ban đầu ám ảnh tông Toàn tông trưởng lão cộng thêm tông chủ Cùng với một ít cường giả xuất thủ Mới miễn cứng đem thiên cương lôi hỏa Cho phong ấm ở bên trong tông môn Mấy chục năm qua thiên cương lôi hỏa đang không ngừng tu luyện Lực lượng tất nhiên cũng là đột bay vào Bây giờ là được đến như thế nào kinh khủng mức độ, không ai nói rõ được Ninh Phong Trần, các ngươi dám chơi xấu Hôm nay lão phu liền cẩn thận cùng các ngươi vui đùa một chút Ám ảnh tông nhị trưởng lão nhìn đuổi theo ninh ra cường giả người dẫn đầu Ninh Phong Trần giận quát một tiếng Một thân bát kinh linh hoàng thực lực Hoàn toàn bộc phát ra chơi xấu các ngươi áng ảnh Tông cũng sẽ những lời này sao Ninh Phong trần cười khẩy. Nhìn áng ảnh Tông nhị trưởng lão. Nói. Hôm nay. Chính là các ngươi áng ảnh Tông ngày rỗ. Nói khoác mà không biết ngượng, lấy mạng cùng tiến lên, giết chết Ninh ra. Dầm dầm áng ảnh Tông lưu lại cường giả. Không khỏi là đem trong cơ thể linh khí toàn bộ điều động cường giả song phương lần nữa đụng vào nhau. Nhưng là lần này Ám ảnh tông nhưng là liên tục bại lui Bởi vì bọn họ có một nửa người đều đuổi đi khống chế thiên hỏa đi Lúc này lưu lại những người này thực lực cá nhân mặc dù mạnh mẽ Nhưng là ở về số người mặt hoàn toàn không địch lại Ninh ninja Cho nên Ninh ninja dùng tuyệt đối triển áp tư thái đem ám ảnh tông cường giả đánh liên tục bại lui Thình a theo từng đảo tiếng vang cực lớn vang rồi không chung Tiếng kêu thảm kia thanh âm. Cũng là chưa từng dừng lại. Áng ảnh tông cường giả ở ninh ra chèn ếp bên dưới, không ngừng ngã xuống. Tới sao oan xem kịch vui lâm viêm đột nhiên cảm giác một đám khí tức cường giả đang nhanh chóng đuổi áng ảnh tông. Hắn lúc này hạ xuống thân hình. Nút ở thất bảo bên trong thành một nơi nóc nhà Chỉ nhìn áng ảnh tông trên tông môn phương thiên không. Giờ phút này ám dạ lão dược đang cùng thiên cương lôi hỏa tiến hành áp đầu. Cái kia bát tinh linh hoàng thực lực. Hoàn toàn thi chuyển mà ra. Lại khó mà ở trên trời cương lôi hỏa trước mặt chiếm được nửa chút lời lục. Ngày này cương lôi hỏa ít nhất có thể đổ địch nổi linh tông cấp bậc cường giả, không dễ làm a Nhìn thiên cương lôi hỏa lực lượng. Lâm viêm sắc mặt dần dần trở nên nặng nề lên nếu là có thể đem thiên cương lôi hỏa nuốt trưởng lấy hấp thu lời nói. Thực lực của hắn, tất nhiên lại sẽ đột bay vào. Nhưng là, ngày này cương lôi hỏa lực lượng, so với băng xuyên dung viêm thật sự là cường không phải là một điểm nửa điểm. Mặc dù không có băng xuyên dung viêm như vậy vượt gì, nhưng lại bá đảo mới vừa vô cùng. Bát kinh linh hoàng ở trước mặt cũng là không ngừng chịu đau khổ. Đột nhiên một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền khắp toàn bộ áng ảnh tông bầu trời Áng ảnh tông đại trưởng lão Áng giả lão vượt bất hạnh bị thiên cương lôi hỏa chúng mục tiêu Toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt lên hắn thê lương gào thép Trong cơ thể linh khí mấy ư đắc hoàn toàn hao hết Nhìn trời cương lôi hỏa không có nửa điểm biện pháp Đi chết đi Thiên cương lôi hỏa nhìn áng giả Kỳ lân chi hé miệng Một viên hỏa diễm cầu thể đang ở cấp tốt ngưng tủ lại lâm viêm lần nữa cả kinh. Ngón này. Hắn ở bát cước cùng ngư trên người cũng đã gặp. Đây chính là một đòn thập phân kinh khủng chiêu thức. Nếu là chúng mục tiêu ám dạ lão vượt lời nói chắc chắn phải chết. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 499 thù mới hận cũ cùng tính một lượt chỉ thấy thiên cương lôi hỏa. Hỏa diễm kỳ lân hóa thân há miệng sát trước mặt. Viên ghi hỏa diễm cầu thể. Chính lấy cực nhanh tốt đầu ngưng tụ. Mỗi một khắc đầu lớn tiểu hỏa diễm cầu thể tụ họp hoàn thành. Mặc dù không lớn nhưng ẩn chứa trong đó siêu cường lực đo nhưng là thập phân ginh khủng. Cho dù là cách thật xa lâm viêm cũng không nhìn được một trận run rẩy Một viên năng lượng cầu thể tuyệt đối không kém bát cước cuồng ngư chế tạo ra. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Nếu là rơi vào thất bảo thành chính giữa lời nói Đem thất bảo thành bên này trực tiếp san thành bình địa cũng không phải là không thể sự tình Oanh Đột nhiên Hỏa diễm kỳ lân vừa phát lực Viên kia hỏa diễm năng lượng cầu thể Trực tiếp hướng về phía ám ảnh tông đại trưởng lão Bát kinh linh hoàng bay qua Ám giả lão vượt mặt đầy sợ hãi Đem trong cơ thể còn sót lại từng tia linh khí điều động ra ngăn cản Nhưng hỏa kỳ lân một chiêu này tốc độ đánh thập phân nhanh. Hoàn toàn để cho án giả lão vượt không kịp tổ khí. Trực tiếp chúng đích hắn thân thể. Oanh, văn lúc, một đảo chấn triệt không trung nổ lớn âm thanh truyền ra. Bàng bạc hỏa diễm giống như sóng biển phổ thông cuồn cuộn mà ra. Từng nợp tiếp theo từng nợp. Tầng tầng thay nhau nổi lên. Liên miên không nghỉ. Kia án ảnh tông đại trưởng lão, án giả lão vượt. Càng là ở nơi này một lớp nổ mạnh chính giữa trực tiếp tan xương nát thịt. Liên đới linh hồn đều tại khuyên khắc san hóa thành hư vô. Trung quanh hư không điên cuồng vạn vẹo, xuất hiện chừng mấy đảo đen nhánh vết sách. Thiên cương lôi hỏa một kích này. Đem phía dưới toàn bộ tu luyện giả. Cũng bị dò sợ đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong miệng chật vật nghẹn ngào nước miếng. Đây tuyệt đối là bọn họ gặp qua toàn bộ công kích chính giữa. Một kích mạnh nhất không ai sánh bằng Đặc biệt Thật là khủng bố May là lâm viêm Cũng không khỏi không nói Thiên cương lôi hỏa một kích này Đã vượt qua một tên chuẩn linh tông cấp cường giả cường độ công kích Sợ rằng coi như là ngũ tinh linh tông cũng không dám đón đỡ một chiêu này Dầm dầm Toàn bộ không chung Cũng vào giờ khắc này bị xâm bạch sắc hỏa diễm bao trùm lên hỏa diễm phiên động phát ra rầm rầm âm thanh. Lâm viêm đứng ở nóc nhà càng phát ra muốn đem ngày này cương lôi hỏa nuốt trưởng lấy thu phục. Mặc dù rất khó cơ hộ là không thể nào làm được sự tỉnh. Nhưng là lâm viêm lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn nếm được hấp thu phiên hỏa ngon ngọt từ mà điên cuồng. Rầm rầm rầm. Cũng cũng ngay lúc đó. Mấy chục xanh cường giả đi tới áng ảnh tông Đại trưởng lão Áng ảnh tông cường giả Đau buồn la lên Bọn họ chính mắt thấy đến áng giả lão Dù ở đó một đảo sức mạnh mạnh mẽ Bên dưới nổ mạnh Lại không có năng lực làm Trở nên nội tâm chính giữa thập phân khó chịu Thiên cương Ngươi lại dám giết ta áng ảnh tông trưởng lão Áng vô thiên hoàn toàn Giận cặp mắt chính giữa Tóe ra vô tận sát ý Hắn vẫn muốn dựa vào trời hỏa tới tấn thăng linh tông cấp cường giả, nhưng chậm chạp không có chờ được thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, ngày này cương lôi hỏa cực kỳ bá đạo cực khó có thể thuần phục thôn phệ Hơi không chú ý, chính là đùa lửa tự đốt, đem tánh mạng mình cho ngồi đi. Ha <cười> ha! Cũng tới sao vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Nghe ám vô thiên lời nói, thiên cương lôi hỏa hóa thân kỳ lân hình thái. Ánh mắt chuyển một cái, rơi vào án vô thiên trên người. Toàn thân khí thế so với trước kia càng càng hung hăng. Vài chục năm, không nghĩ tới ngươi đã hóa thân thành hình. Ta thật hối hận. Ban đầu tại sao không có trực tiếp đưa ngươi nuốt trưởng lấy hấp thu. Án vô thiên nhìn lên hỏa xiếm kỳ lân thiên cương lôi hỏa thể, hối hận nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 500 dinh đồng thất bảo thành vô số cường giả thôn phế hấp thu ta vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đó. Thiên cương lôi hỏa cười lạnh một tiếng toàn thân hỏa xiếm thiêu đốt càng mãnh liệt. Nó tức giận. Vào giờ khắc này sôi sùng sụp lên vài chục năm hiểm trí cùng bực bội. Cũng rốt cuộc vào giờ khắc này. Hoàn toàn bộc phát ra rầm rầm. Sâm bạch sắc hỏa Diễm phát ra từng đảo cuồn cuộn thanh âm Ngay sau đó bay thẳng đến ám ảnh tông phủ tới Nhìn tư thế kia Hiển nhiên phải đem ám ảnh tông một hơi thở cho thiêu hủy thành vư vộ Động thủ Nhìn thấy thiên cương lôi hỏa lại muốn một hơi thở trực tiếp hủy diệt ám ảnh tông Ám vô thiên một tiếng quát lên Liên quan tới toàn bộ ám ảnh tông cường giả Đều là mở ra thân hình Phân tán đến ám ảnh Tông tung môn bốn phía. Kết trần. Một giây kế tiếp ám vô thiên lại vừa là một đảo mệnh lệnh hạ xuống. Ám ảnh tung trong tay cường giả lập tức kết xuất một đảo giống nhau ấm kết. Toàn bộ bên trong thân thể linh khí càng là trong cùng một lúc toàn bộ điều động kia không cùng thuộc về tính linh khí. Ở vô số cường giả dưới sự khống chế. Bắt đầu tiến hành dung hợp. Ngũ hành phong cấm trận lên. Kèm theo đồng thời toàn bộ án ảnh tôn cường giả đều là một tiếng quát to. Ngay sau đó trận pháp phong ấm từ bốn phương tám hướng bắt đầu xây lên. Ngũ hành thuộc tính. Lực lượng trực tiếp tạo thành một cái ngũ giác tinh trận hình. Năm loại thuộc tính lực lượng các thủ nhất phương kết hợp với nhau lại bắt đầu lưu thông biến hóa. Kim sinh Thủy. Thủy sinh Mộc. Mộc sinh Hỏa. Hỏa sinh Thổ. Thổ sinh Kim. Thuận sinh tuần hoàn vô hạn. Điên cuồng hội tụ sức mạnh mạnh mẽ. Rất nhanh, một đảo phong ấm trận liền xuất hiện ở ám ảnh tông trên tông môn không. Đảo phong ấm kia đem thiên cương lôi hỏa nóng bỏng hỏa diễm cho ngăn cản đến bảo vệ ám ảnh tông cơ sở để tử tính mệnh. Phong ngay sau đó, ám ảnh tông cường giả bắt đầu phát lực, nhìn trời cương lôi hỏa lần nữa tiến hành phong ấm. Nghĩ tưởng lần nữa phong ấm ta, không có cửa. Thiên cương lôi hỏa nổi sận gầm lên một tiếng Kỳ lân thân ở trên hư không phía trên hung hăng dầm chân một cái Oanh một tiếng Bàng bạc sâm bạch sắc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra Chỉ thấy toàn bộ hư không run rẩy biển lửa đầy trời Nóng bỏng thiên cương lôi hỏa thiêu đốt hư không cũng đang vặn vẹo ám ảnh tông bầu trời Hoàn toàn trở thành một mảnh hỏa ngục Bất quá tùy ý ngọn lửa kia ngút trời Trung quanh ngũ hành lực lượng phong ấm. Nhưng là hoàn toàn đem thiên cương lôi hỏa gói lên thình thịt thiên cương lôi hỏa giận dữ. Hung hăng đụng vào ngũ hành phong ấm trần thượng. Phát ra từng đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh. Thanh âm kia thông suốt thất bảo thành. Trong nháy mắt liền đưa tới thất bảo thành vô số cường giả sự chú ý. Dối rít mở ra linh khí phe cánh. Đằng lên thiên không. Ánh mắt ngưng mắt nhìn áng ảnh tông bên này. Đó là thiên hỏa áng ảnh tông lại cất dấu bực này thiên địa linh vật đã bảo nổ đi. Đó là áng ảnh tông trấn tông phong ấm trần pháp. Ngũ hành phong trần. Xem ra bọn họ dự định đem thiên hỏa cho ác chế xuống. Hắt hắt. Thiên hỏa, loại vật này có thể gặp không thể cầu A. Nếu nhìn thấy kia không đồng thủ, liền không nói được. Vô số cường giả nhìn thấy thiên hỏa thời điểm đều là sinh lòng vẻ tham lam Nhất là những thứ kia hỏa thuộc tính tu luyện giả cùng với luyện đan sư Thiên hỏa đối với bọn họ sức hấp dẫn đây chính là vô cùng to lớn Xem ra nhìn trời hỏa có hứng thú, không chỉ ta một cái a Nhìn thấy thất bảo bên trong thành cường giả dối giết hiện thân Lâm viêm nhích miệng lên một vệt ý vì thâm trường nộ cười Ngay sau đó hắn ánh mắt chuyển một cái Lần nữa nhìn về thiên cương lôi hỏa Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 501 mắt lon lon lúc này Thiên cương lôi hỏa cùng ám ảnh tông ngũ hành phong cấm trận pháp Hung hăng chống cử chung một chỗ Song phương đều là phát xuất toàn lực Ai cũng không chịu lui về phía sau Cho ta chỉ vào Nhất định không thể để cho ngày này hỏa lao ra án vô thiên Nhìn thấy thiên cương lôi hỏa khí thế vô cùng mãnh liệt Mặt đầy nặng nề nói Ừ Áng ảnh tông sở có cường giả nghe thấy bọn họ tông chủ lời nói Nặng nề gật đầu một cái Khiến cho ra tất cả vốn liếng chống đỡ ngũ hành phong trận Dầm dầm Thiên cương lôi họa kỳ lân thân Không ngừng phát lực va chạm ở ngũ hành phong cấm trên trận pháp Kia từng đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền khắp thất bảo bên trong thành phủ cận mỗi một xó xỉnh Vô số tu luyện giả Nhìn thấy trên bầu trời thiên hỏa cùng ám ảnh tông ngũ hành phong cấm trận pháp tỉ đấu. Trên mặt đều là lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Tiếp tục liên quan đi, liên quan càng kịch liệt càng tốt. Lâm Viêm đứng ở một nơi nóc nhà Nhìn xa xa áng ảnh tông toàn tông cường giả cũng vào giờ khắc này đối phó thiên cương lôi hỏa. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên chi sắc. Hắn đang chờ đợi một cách tuyệt cao cơ hội. Một cách có thể làm cho chính mình đạt được thiên cương lôi hỏa cơ hội. Dù sao, giờ phút này thiên cương lôi hỏa thật sự là quá mức cường hãn. Hơn nữa có ám ảnh tông cường giả tiến hành phong cấm, hắn sông lên, không thể nghi ngờ là tương đương với thiêu thân. Dầm dầm, từng đảo to lớn nổ vang không ngừng ở trên trời vang lên. Thiên cương lôi hỏa cùng ám ảnh tông tỷ đấu càng phát ra hịch liệt. Song phương linh khí đang nhanh chóng bị tiêu hao Ám ảnh tông toàn tông khí tức cường giả. Cũng vào giờ khắc này cấp tốc suy hiếu. Mà thiên cương lôi hỏa khí tức tự nhiên cũng là ở ngũ hành phong cấm trận pháp bên dưới, dần dần tháo chạy. Mặc dù nó rất mạnh. Nhưng là đối mặt mấy chục xanh cường giả hợp lực ngưng tụ ra ngũ hành phong cấm trận pháp. Như cú vô cùng cố hết sức. Ám ảnh tông đám kia lão già kia nhanh không được thiên hỏa là chúng ta. Nhìn thiên hỏa sáng vẻ cũng thay đổi yếu, hừ, ngày này hỏa bằng ngày thứ bảy cương lôi hỏa là chúng ta. Thất bảo bên trong thành. Vô số cường giả nhìn ám ảnh tông cường giả cùng trời cương lôi hỏa đát lưỡng bài câu thương. Trên mặt đều là lộ ra một màn liên cuồng nụ cười. Bọn họ một thân mạnh mẽ linh khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tông chủ đám người kia nhìn muốn đồng tay a Một cách áng ảnh tông trưởng lão nhìn thấy xung quanh cường xả mắt lon lon nhìn mình đám người. Nhưng đầu hướng về phía áng vô thiên nói. Hừ hôm nay nếu ai dám động thủ ta áng ảnh tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Áng vô thiên rên lên một tiếng. Ánh mắt quét nhìn chung quanh một cách trên bầu trời cường giả Lớn tiếng nói. Ta áng ảnh tông làm việc. Nếu ai vào hôm nay dám ra tay Ta áng ảnh tung Để cho hắn chết không có chỗ trôn T Nghe áng vô thiên lời nói Trung quanh trên bầu trời cường xả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh Trên mặt bọn họ cũng trong cùng một lúc Lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc Áng ảnh tung ở thất bảo thành bên này Có như thế nào phân lượng Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng Cho nên mặc dù đối với ngày đó hỏa cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Mà lúc này thiên hỏa khí tức, rõ ràng trở nên thập phân yếu ướp. Ám ảnh tông cường giả. Liều mạng trọng thương đem thiên hỏa chế trụ. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Rất có thể lần nữa phong ấm thiên cương lôi hỏa Không thể đợi thêm. Lâm Viêm nhìn thấy chung quanh cường giả không một cách có gan thượng. Trong tay nắm chặt quả đấm. Vận chuyển trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí. Trực tiếp cách không một quyền hướng về phía ám ảnh Tông Tông Chủ ám vô thiên đánh tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 502 đánh ám ảnh Tông Tông Chủ. Ám vô thiên oanh. Nhất thời, một đảo hỏa diễm phun trào thanh âm truyền ra. Ngay sau đó. Tất cả mọi người đã nhìn thấy một thanh do hỏa diễm ngưng tụ ra quả đấm hung hăng hướng về phía ám vô thiên đập tới Tông chủ cẩn thận Ám ảnh tông một tên trưởng lão nhìn thấy bay bắn mà phát cáo diễm to huyền Lúc này bỏ qua trong tay phong ấm Ngăn trở ở ám vô thiên trước mặt Hoành kia một đảo cử đại hỏa diễm quả đấm chút nào không ngoài suy đoán nện ở ám ảnh tông người trưởng lão kia trên người Nhất thời kia nhất đoàn hỏa diễm liền điên cuồng thiêu đốt lên à Chợt chỉ nghe thấy một đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra Ám ảnh tông tên kia Linh Vương cấp cường giả trưởng lão Thoáng cách liền bị diệp thiên đỏ trắng sắc thiên hỏa cho thiêu hủy hầu như không còn Khốn kiếp Ám vô thiên nhìn thấy một màn này sắc mặt nhưng trầm xuống cắn răng nghiến lời mắng Tăng nhanh phong ấm tốc độ, lập tức đem thiên cương lôi hỏa cho ta phong ấm lại Dầm dầm Ngay sau đó, án ảnh tông sở có cường giả bắt đầu tối phong ấm cuối cùng phong cấm Bọn họ không có chút nào cất giữ Đem trong cơ thể còn sót lại toàn bộ linh khí toàn bộ cho ép khô Rót vào vô hình kia phong cấm trong trận pháp Oanh Trong nháy mắt, vô hình phong cấm trận pháp biến hóa đến mức gì thường sáng trói Năm loại nhan sắc lực lượng hung hăng đè ở thiên cương lôi hỏa trên người May là thiên cương lôi hỏa cũng vào giờ khắc này không cách nào bắn ngược Tệ hại Lâm viêm nhìn thấy một màn này sắc mặt thoáng cách đại biến Lại không trần chờ chút nào cả người thân hình bay lên trời Hưu thân hình hắn giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông bão nổ cướp mà ra Sông thẳng ngũ hành trận pháp trần mắt khống chí nơi Trong coi toàn bộ trận pháp, đương nhiên đó là ám ảnh tông tông chủ, ám vô thiên. Ám vô thiên có một chút tính linh khí ở sinh mệnh lực phía trên thập phân mạnh mẽ. Dù sao, một chút tính linh khí là có nhất định chữa trị tác dụng. Nếu là lại phối hợp một chút đặc thù linh khí. Đối với đồng bạn mình tiến hành toàn thể khôi phục. Cũng không phải là không thể sự tình. Huyền giai sơ cấp linh khí băng vân trường. Lâm viêm một tiếng quát lên, một trưởng hung hăng hướng về phía ám vô thiên đập tới. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Ám vô thiên nhìn thấy công tới lâm viêm, sắc mặt chợt trầm xuống, dành ra một cái tay nhắm ngay lâm viêm. Oanh! Một giây ghế tiếp, ám vô thiên trong bàn tay phun mạnh ra một cổ bàng bạc một chút tính linh khí. Vẻ này hùng hậu linh khí trực tiếp đem lâm viêm băng vân trưởng cho đánh nát, đem lâm viêm cho hoàn toàn bao ở trong đó. Chết đi hốn chứng tiểu tử Ngay sau đó Ám vô thiên bàn tay nắm chặt Một chút tính linh khí lúc này bắt đầu nhanh chóng co rút lại Tạo thành một đảo một chút tính nhà tù Đem lâm viêm gắt gao giam ở trong đó Mà kia nhà tù cũng trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ lại Nhìn bộ ráng kia là muốn đem lâm viêm một chiêu giải quyết Chút tài mọn Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói Cửu kinh linh hoàng, cũng chỉ có điểm này lính sao trong nháy mắt kế tiếp. Lâm viêm dơ tay lên ngưng tủ thiên hỏa một quyền hung hăng nện ở ám vô thiên ngưng tủ một chút tính linh khí lồng giam trên. Hoành văn lúc, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Ám vô thiên một tay ngưng tủ ra một chút tính lồng giam thoáng cách liền bị lâm viêm một quyền cho vỡ nát. Trợt lâm viêm cả người thân hình từ kia một chút tính linh khí trong lồng giam chợt lói mà ra tốc độ nhanh như thiểm điện Điện dai sơ cấp linh kỹ, hỏa vũ loạn phong thối Lâm viêm vọt tới áng vô thiên trước mặt, một tiếng quát lên, khí tức toàn thân cũng vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt Oanh! Một đảo hỏa diễm long huyền trong nháy mắt cuốn áng vô thiên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 503 ta tới là vì cướp lấy thiên hỏa ám vô thiên hoàn toàn tới không kịp trốn tránh. Càng chưa kịp phòng ngự. Cả người thoáng cách liền bị lâm viêm một cước đá ra hỏa diễm long quyển cho tịch cuốn vào. Hắn theo bản năng liền cảm. xác mình thân hình bị giam cầm lại cùng ngũ hành phong ấm trận pháp liên lạc cũng trong cùng một lúc trực tiếp cắt đứt. Tông chủ. Ám ảnh tông còn lại cường giả nhìn thấy bọn họ tông chủ bị một đảo đỏ trắng sắc hỏa diễm long quyển cho bao vây lại sau. Toàn bộ cường giả sắc mặt cũng trong cùng một lúc chìm như chết thủy. Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên trợ giúp chính mình tông chủ bởi vì bọn họ còn cần áp chế thiên cương lôi hỏa Ngũ hành trận pháp ở mất đi ám vô thiên chống đỡ sau, rõ ràng trở nên mỏng yếu rất nhiều. Thiên cương lôi hỏa hỏa kỳ lân ở nhận ra được ngũ hành phong ấm trận trở nên yếu sau, lập tức bắt đầu cuối cùng phản công. Thình thịnh. Hỏa kỳ lân hung hăng đụng vào phong ấm trận pháp bình chướng phía trên, phát ra từng đảo to lớn tiếng vang trầm trầm. Mà lâm viêm, muốn chính là cách này hiệu quả. Hắn nhích miệng lên một vệt dụng dị độ cong thân hình động một cái cả người nhảy lên vào hỏa diễm long huyền chính giữa. Ngươi là tối ngày hôm qua tên kia Linh Hoàng Cường xả án vô thiên ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm như thế hung hăng đâm vào lâm viêm trên người. Hỏi. Thông qua mới vừa rồi cùng lâm viêm giao thủ, hắn thoáng cách liền nhận ra lâm viêm khí tức. Ngươi suốt cuộc là ai ta là ai có trọng yếu không lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Thiên hỏa bảng hạng ngày thứ bảy cương lôi hỏa. Bị các ngươi hỏng bét như vậy đạp. Thật là lãng phí đồ vật. Ta hôm nay tới đâu rồi? Là vì cướp lấy thiên họa. Ngược lại ngươi ám ảnh tông cũng vô lực hấp thu thiên họa. Không bằng để cho ta làm dùm đi. Nằm mơ. Nghe lâm viêm lời nói ám vô thiên nhất thời chợt quát một tiếng. Cả người nội tâm lửa sẵn điên cuồng bốc cháy hận không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh. Đây cũng không phải là ngươi nói coi là... Lâm Viêm nhất thanh trầm hát, thân hình động một cái trực tiếp hướng về phía ám vô thiên điên cuồng bạo nổ đá đi. Hỏa vũ loạn phong thổi, một cước hỏa diễm long huyền định trụ đối thủ. May là cửu tinh đỉnh phong linh hoàng cường giả, cũng có thể bị định trụ mấy chục giây thời gian. Lâm Viêm tính đúng thời gian tiến hành cuối cùng bạo nổ đá, điên cuồng công kích ám vô thiên. Thình thịch phải Từng đảo tiếng vang trầm trầm liên tiếp không ngừng từ ngọn lửa kia long quyển chính giữa truyền ra. Ám vô thiên bị lâm viêm một cước một cước trúng mục tiêu. Cả người hoàn toàn không có lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho lâm viêm hai chân hung hăng đá ở trên người mình. Hắn một thân linh khí bình trướng. Dám bị lâm viêm vậy mạnh mẽ địa sai linh khí thêm thiên hỏa bạo nổ đá bên dưới. Trực tiếp bị miến vô toái. Oanh theo cuối cùng một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Ám Vô Thiên cả người thân hình trực tiếp từ ngọn lửa kia long huyền chính giữa bay ngược ra phụ. Trong miệng hắn nhất thời đảo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch, khí tức toàn thân rõ ràng biến hóa yếu rất nhiều. Oanh cũng cũng ngay lúc đó, Thiên Cương lôi hỏa hỏa diễm hóa thân hỏa kỳ lân, sử xuất toàn lực hung hăng một đòn đụng vào ngũ hành phong cấm trận pháp bình chứng phía trên. Phát ra một đảo to lớn nổ vang âm thanh. Ngay sau đó đã nhìn thấy kia ngũ hành phong cấm trận pháp bình chứng thường xuất hiện một đảo tan vỡ vết tích. Tông chủ. Ám ảnh tông cường giả trong miệng đều là bị chấn phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch mặt đầy trắng bệt la lên. Đáng ghép ám vô thiên nắm chặt quả đấm tràn đầy sát ý tức dẫn cặp mắt chuyển tới lâm viêm trên người. Nếu như không phải là ở mấu chốt thời gian lâm viêm xuất thủ. Giờ phút này thiên cương lôi hỏa đã bị phong ấm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 504 đừng để cho ta thất vọng nhưng bây giờ. Thiên cương lôi hỏa chẳng những không có bị phong ấm. Ngược lại ám ảnh tôn chư vị cường giả đều đã người bị thương nặng. Mà hết thảy này đều là lại lâm viêm ban tặng. Ám vô thiên gắt gao nhìn lâm viêm nắm chặt quả đấm phát ra khanh khách âm thanh. Hắn giờ phút này thập phân làm khó, nếu tiếp tục phong ấm thiên hỏa lời nói, có thể sẽ tạo thành án ảnh tông toàn tông tiêu diệt. Nhưng nếu là không phong ấm ác chế thiên hỏa lời nói, thiên hỏa trả thù án ảnh tông. Bọn họ giống vậy vô cùng khó giải quyết. Dù sao cũng muốn trả giá nặng nề để cho án vô thiên, không thể không suy tính một chút ăn oán cá nhân cùng tâm tình. Đuổi thiên họa bảo vệ áng ảnh tông ta tới thu thập tiểu tử này Áng vô thiên hướng về phía áng ảnh tông sở có cường giả hô to một tiếng Nắm chặt quả đấm Một thân một chút tính linh khí điên cuồng bay lên Cởu tinh đỉnh phong linh hoàng thực lực Càng là vào giờ khắc này Không giữ lại chút nào triển lộ ra chung quanh đám kia mắt lon lon Nguyên còn muốn ra tay tranh đoạt thiên hỏa cường giả Đang cảm thủ đến ám vô thiên trên người tản mát ra sức mạnh mạnh mẽ sau Hoàn toàn bỏ đi ý niệm trong lòng Thân hình lui về phía sau Cùng vòng chiến kéo dài khoảng cách Hốn chứng tiểu tử hôm nay ta muốn ngươi cho ta án ảnh tôn chết đi tất cả mọi người chôn theo Ám vô thiên tức sẵn nhìn lâm viêm hung tợn nói Ngay sau đó thân hình hắn động một cái cả người trong nháy mắt hướng lâm viêm tiến lên Lật bàn tay một cái giữa, mang theo hủy thiên diệt địa hùng hậu linh khí, rất nhiều một trưởng đem lâm viêm đập chết tư thế Lâm viêm không dám khinh thường, mặc dù án vô thiên bên trong mình sai linh kỹ. Nhưng người này thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Cẩu tinh đỉnh phong linh hoàng cao hơn chừng chính mình thất khỏa tinh nhiều. Loại thực lực này trinh lịch cũng không phải là chính là một loại địa sai linh kỹ có thể vượt qua. Huyền giai trung cấp linh kỹ đoạt tâm trưởng Chỉ nghe án vô thiên một tiếng quát lên, một trưởng hướng về phía lâm viêm đập tới. Địa giai sơ cấp linh kỹ bán nguyệt tàn ảnh. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. Cả người thân hình động một cái. Di chuyển nhanh chóng lên tiểu dược. Có loại đừng chạy. Ám vô thiên nhìn thấy lâm viêm tốc độ nhanh làm cho mình cũng không đuổi kịp thở hồn hện mắng. Chạy ngươi cảm thấy bây giờ ta còn cần chạy sao nghe ám vô thiên lời nói Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói Nhìn cho thật kỹ ngươi ám ảnh tông tiêu diệt đi Oanh Lâm viêm lời nói vừa mới hạ xuống thiên cương lôi họa trong nháy mắt liền đem ngũ hành phong cấm trận cho phá Sâm bạch sắc hỏa diễm thoáng cách liền tử phong ấm bên trong phóng lên cao Nhưng mà trong trước mắt liền hoàn toàn đem ám ảnh tông cho lần nữa bao phủ a ngay sau đó từng đạo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ ám ảnh bên trong tông truyền ra. Vô số ám ảnh tông đệ tử. Chỉ là đụng phải một chút xíu thiên cương lôi hỏa. Toàn thân liền trong nháy mắt bốc cháy. Tại chỗ hóa thành cho bụi. Vương bát đàn. Ám vô thiên nhìn thiên cương lôi hỏa sông phá phong ấm. Bắt đầu đại khai sát giới. Cả người sắc mặt thoáng cách trở nên giữ tờn kinh khủng lên oanh. Ngay sau đó ám vô thiên thân hình động một cái hướng Tông Môn bay qua Ngay sau đó cũng không có tâm tư cố kỷ Lâm Viêm Tông Môn đều sắp bị diệt Sẽ cùng Lâm Viêm đánh xuống Ám ảnh Tông sợ rằng sẽ bị thiên cương lôi hỏa thiêu hủy hầu như không còn Thầm Tông Chủ có thể phải cố gắng lên À đừng để cho ta thất vọng Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng châm chọc nói vô thiên giờ phút này nổi tâm lên cơn giận dữ, muốn xé lâm viêm. Nhưng hắn vẫn là có tâm mà vô lực, chỉ có thể toàn tâm ứng đối thiên cương lôi hỏa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 505 phú quý hiểm trung cầu sầm sầm. Thiên cương lôi hỏa tránh thoát phong ấm sau, bắt đầu liều mạng phản công. Mặc dù nhưng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là cũng từ đó bức vội vã nó hoàn toàn bạo động. Nguyên lửa bắt đầu điên cuồng thiêu hủy chung quanh hết thảy. Ám ảnh tông chừng mấy danh cường giả. Đều không may mắn ở trên trời cương lôi hỏa bạo động bên dưới trực tiếp tử vong. Thủy thuộc tính áp chế, ta tới kềm chế hắn. Ám vô thiên gia nhập cường giả đội ngũ bắt đầu bài binh bố trận. Hắn nhất chỉ vung. Nguyên tán loạn ám ảnh tông cường giả. Liền lập tức làm vững chắc lâm viêm cười một tiếng. Ánh mắt liếc mắt nhìn bên cạnh đám kia mắt lon lon cường giả. Phụ! Các ngươi còn đang chờ cái gì thiên hỏa nhưng là hiếm thấy thứ tốt. Giờ phút này chính là tuyệt cao cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi không muốn thiên hỏa sao <cười> chung quanh cường giả nghe lâm viêm lời nói. Nguyên kềm chế tâm tư. Thoáng cách lại tung tăng lên bất quá. Bọn họ cũng biết ám ảnh tung kinh khủng Cho nên cũng không có vọt thẳng đi lên. Lâm viêm nhìn đám người kia muốn động thủ lại không dám. Biết thiếu chút nữa hòa hầu. Mới có thể để cho đám người này ra tay giúp mình làm xuống ám ảnh tông đám kia phiền toái. Hắn nhìn đám kia cường giả. Tiếp tục gió thổi lửa cháy nói. Thiên hỏa bằng thứ bảy. Thiên cương lôi hỏa Cực kỳ bá đạo. Bất kể là dùng để luyện đan. Hay lại là luyện khí. Cũng là tuyệt đối cực phẩm hỏa diễm. Loại này thiên địa linh vật. Ngàn năm phó gặp một lần. Chẳng lẽ các ngươi dự đỉnh buông tha sao cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Nếu như ngay cả chút súng khí này cũng không có. Làm sao còn ở cửu trọng thiên đại lục lăn lộn đây ám ảnh tông cường giả đã không được. Giờ phút này xuất thủ. Thiên hỏa tất nhiên sẽ rơi vào mọi người trong tay. Oanh! Lâm Viêm vừa nói xong, rốt cuộc có người không nhẫn lại được. Mã Đức! Tiểu tử kia nói đúng, phú quý hiểm trung cầu bỏ qua cơ hội lần này, nhưng là không còn có lần sau. Tào rời ạ, hôm nay bắt đi ra ngoài. Thiên họa, ta tới. Dầm dầm. Một đám họa thuộc tính tu luyện giả cùng với luyện đan sư điên cuồng hướng áng ảnh tông cường giả tiến lên. Áng ảnh tông cường giả nhìn thấy trước mắt một màn này thoáng cách liền tức giận. Khốn kiếp tiểu dược, ta áng ảnh tông với ngươi thế bất lưỡng lập. Đáng rét tiểu tạp trùng, ta nhất định muốn ngươi chết không toàn thây. Một đám ám ảnh tông cường giả nhất thời khí đối với Lâm Viêm tức miệng mắng to. Vậy cũng phải các ngươi có lệnh sống sót lại nói. Lâm Viêm nghe thấy bọn họ tiếng mắng cười lạnh một tiếng, nói. Một giây ghế tiếp, chung quanh mắt lon lon cường giả, liền vọt tới ám ảnh tông cường giả trước mặt. Bọn họ không trần chờ chút nào trực tiếp hướng về phía ám ảnh tông cường giả hạ sát thủ. Ở tuyệt đối bảo vật trước mặt Toàn bộ cường giả đều điên cuồng lên chư vị Thiết mạc tin vào tiểu tử kia nói bừa loạn ngữ Các ngươi như vậy tội ta ám ảnh Tông Ta ám ảnh Tông sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Chư vị nếu là hôm nay chịu lùi một bước Ta ám ảnh Tông ngày sau nhất định có hậu tả Một cái sắp bị phúc diệt Tông môn Nói cái gì mấy bả đồ chơi đi chết đi Thình Thịch Theo từng đảo tiếng nổ vang truyền ra toàn bộ ám ảnh tông trên tông môn phong không trung truyền ra từng đường tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, ám ảnh tông cường giả lần lượt từ trên bầu trời mất đi trọng tâm như vậy rơi xuống toàn thân bọn họ chảy xuôi đỏ tươi huyết dịch. Khí tức toàn thân không ngừng yếu bớt, tê, toàn bộ thất bảo thành tu luyện giả nhìn thấy một màn này đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 27 chương 506 án ảnh tông tiêu diệt trên mặt bọn họ cũng lộ vẻ rung đồng chi sắc. Nhìn kia từng cái cường giả ngã xuống. Hoàn toàn không thể tin được hết thầy các thứ này. Linh vương, Linh hoàng đế nhất cường giả liên tiếp không ngừng hy sinh. Tình cảnh kia thật là làm người ta hoảng sợ. Án ảnh tông cường giả toàn lực chống lại thiên hỏa. Đột nhiên tao ngộ chung quanh cường giả công hích. Trực tiếp bị giết một trở tay không kịp Bọn họ khí tức cũng đã vô cùng suy yếu Đang đối mặt đánh bất ngờ nơi nào còn chống đỡ được Cho nên áng ảnh tôn cường giả đang ở dần dần bị chém chết Các ngươi đám khốn kiếp này thừa dịp cháy nhà hôi của ta áng vô thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Áng vô thiên nhìn thấy mình tôn môn cường giả không ngừng bị chém chết Cả người khí trực tiếp bạo nổ đi Hắn một thân một chút tính linh khí điên cuồng phun trào mà ra, sát ý tàn phá, bắt đầu tiến hành điên cuồng chu diệt. Ta muốn toàn bộ các ngươi cho ta án ảnh tông chôn theo. Dầm dầm ám vô thiên một tay to lớn một chút tính linh khí trường kiếm, chém ngang không chung. Trong nháy mắt liền đem mấy tên cướp đoạt thiên hỏa cường xả chém thành hai nửa. Ác tiếng kêu thảm thiết thanh âm ở trên trời bên tai không dứt Cửu tinh đỉnh phong linh hoàng ám vô thiên phát uy căn không phải là những linh vương đó cùng phổ thông linh hoàng có thể chống lại. Một cách trước mắt thì có bảy tám danh muốn thiên hỏa cường giả tống táng ở ám vô thiên trong tay. Trung quanh đám kia cướp đoạt thiên hỏa cường giả nhìn thấy ám vô thiên thủ đoạn. Nhất thời bị gióa đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phần lưng mồ hôi mau dưỡng đứng. Thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó thiên cương lôi hỏa hỏa diễm hóa thân động một cái thẳng hướng ám ảnh tông bên trong tông. Theo nó đến gần ám ảnh tông kiến trúc nhà đang ở dần dần bị thiêu hủy tiêu diệt. Hốn chướng, dừng tay cho ta. Ám vô thiên nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng đi ngăn cản thiên cương lôi hỏa. Hai người đụng nhau, lại vừa là một phen đại chiến kịch liệt. Song phương khí tức không ngừng yếu bớt, hơn nữa xung quanh cường giả thỉnh thoảng công dịch. Ám vô thiên cùng thiên cương lôi hỏa đều đã suy yếu tới cực điểm. Thiên hỏa khí tức đã rất yếu, nhanh đoạt. Thiên cương lôi hỏa thuộc về ta. Nhìn thấy thiên cương lôi hỏa nguyên chi hỏa khí hơi thở đều đã xuất hiện suy yếu tình huống. Đám kia hỏa thuộc tính tu luyện giả cùng luyện đan sư. Lập tức bắt đầu xuất thủ cướp đoạt. Ám vô thiên muốn xuất thủ ngăn trở lại có tâm mà vô lực. Áng ảnh tông cường giả càng là chỉ còn lại mịt mù không có mấy. Tông chủ. Làm sao bây giờ mấy cái trưởng lão đi tới áng vô thiên bên người. Nhìn cái đám người điên này. Trên mặt tràn đầy tức giận. Áng vô thiên càng là lửa giận ngút trời. Hai tay quả đấm bóp khanh khách vang rồi. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Áng ảnh tông xong đi thôi tìm vị đại nhân kia đi. Hắn cố nén nổi tâm lửa giận thở dài nói. Trợt đầu hắn hung hăng nhìn lâm viêm liếc mắt, mang theo ám ảnh tông còn lại trưởng lão, nhanh chóng rời đi. Muốn chạy lâm viêm nhìn một cái ám ảnh tông cường giả lại trực tiếp buông tha toàn bộ tông môn. Lúc này mở ra thân hình đuổi theo. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý này, lâm viêm có thể là vô cùng rõ ràng. Quanh hắn lúc này chấn đồng phía sau hỏa Diễm phe cánh, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Tông chủ đi mau, chúng ta tới ngăn lại hắn. Vài tên án ảnh tông trưởng lão nhìn thấy lâm viêm đuổi theo, lập tức sừng thân hình, ngăn trở ở lâm viêm trước mặt. Tiểu tạp chủng, ngươi hải ta án ảnh tông tiêu diệt, hôm nay lão phu hãy cùng ngươi tên tiểu tạp chủng này hợp lại. Dầm dầm kèm theo mấy vị trưởng lão tiếng nói rơi xuống. Từng đảo bàng bạc linh khí từ bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng cuồn cuộn mà ra.